Chương 1203, vòng hai khép lại, nghe âm thanh thông báo từ hệ thống, Lạc Nam nhếch miệng hài lòng. Thần thông luôn là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ và hiếm hoi trong vũ trụ, rất nhiều chủng tộc thế lực cao cấp vẫn không có nổi một môn thần thông. Đạt được một lần triệu hoán ngẫu nhiên thần thông, dù chưa biết là loại hình nào hay mang công dụng gì, nhưng đối với Lạc Nam đã rất không tệ, vốn tưởng khó có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ đến đám người này đột nhiên đồng tâm hiệp lực liên thủ đối phó hắn, tạo điều kiện ngạo thị toàn trường. Vừa lúc hợp ý của Lạc Nam, nhìn hơn một nửa yêu nghiệp suy yếu ngã trên mặt đất, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Khóe môi lẩm bẩm, nếu đã vậy, tiễn các vị đi một đoạn đầy nữ nhân của ta thăng hạng. Bá Lực tiếp tục vận chuyển, muốn truy cùng đuổi tận vòng thứ hai tức đoạt sinh mệnh chính thức khép lại. Vòng cuối cùng đăng đỉnh sẽ diễn ra sau một canh giờ tiếp theo, các thí sinh có thời hạn ngắn ngủi để ổn định trạng thái. Đúng lúc này, khắp tiên ma mộ địa vang lên thanh âm tiên bố bình ổn, lập tức khiến sắc mặt đám người đại biến. Vòng 2 kết thúc rồi, cả đám hoảng hốt nhìn lên sinh mệnh bảng, quả nhiên phát hiện điểm sinh mệnh của 18 người đứng đầu đã vượt qua một nửa toàn bộ các thí sinh còn sót lại. Mà nguyên nhân chính là do bản thân Lạc Nam, tên này ném bom bá lực chẳng những đem không ít điểm sinh mệnh của 18 người đứng đầu tiến hành thức đoạt. Bên cạnh đó còn kéo theo rất nhiều thành viên số số của phá đỉnh đội chôn cùng, điều này trực tiếp khiến con số vài vạn điểm sinh mệnh ít ỏi còn sót lại để kết thúc vòng 2 được lắp đầy. Đủ điều kiện trực tiếp mở ra vòng cuối cùng mang tên đăng đỉnh, trong lúc nhất thời toàn trường im ắng đến cực điểm. Không ai nghĩ đến vòng thứ hai sẽ kết thúc trong tình cảnh như vậy, cả đám dùng ánh mắt đầy cổ quái nhìn lấy lạc nam. Một vụ nổ khét lại tức đoạt sinh mệnh, sợ rằng chỉ có kẻ này làm được không, ta vậy mà rơi khỏi top 18 Linh Trần bất chợt lên tiếng hét thảm đầy đau đớn. Hắn ngồi bạch dưới mặt đất nhìn lấy sinh mệnh bảng, phát hiện tên của mình không còn nằm trong 18 người đứng đầu nữa. Bởi vì trước đó hạng của hắn chỉ vừa cắn móc 18, sau khi dính phải vụ nổ của Lạc Nam. Điểm sinh mệnh rơi xuống trầm trọng, Lạc Nam đôn lên thứ 15, đồng nghĩa với có ít nhất một người phải lọt khỏi top 18. Toàn trường hít sâu một hơi, vội vàng quan sát 18 cái tên đứng đầu, hạng nhất quỷ đỏ. Hạng nhì, là kỳ nam, hạng ba, lâm tích, hạng bốn, bạch y nhân, hạng năm, hắc y nhân. Hạng sáu, thủy tinh, hạng bảy, ngộ pháp, hạng tám, viên hồng ma, hạng chín, long ngạo thế. Hạng mười, thiên lãm, hạng mười một, thiên diệp giao, hạng mười hai, ma long nhị, hạng mười ba. Kiệt thanh, hạng mười bốn, ma vương, hạng mười lăm, lạc nam, hạng mười sáu phượng cử huyền. Hạng 17 Tử Yên, hạng 18 Lãnh Vận Du, 18 cái tên đại diện cho những nhân vật đứng đầu thiếu đế chi chiến. Đủ tư cách tiến vào vòng cuối cùng, toàn trường ánh mắt phức tạp nhìn vào bảng sinh mệnh. Có người biểu lộ bình thản, có kẻ vui mừng, có người tức nuối, cũng có những nhân vật không cam lòng. Cự thiên cuồng lắc đầu cười khổ, chỉ có thể trách ban đầu hắn xui xẻo đụng phải quái thai như quỷ đỏ. Bị đánh rớt gần sạch điểm sinh mệnh, sau khi đến nơi này cũng không săn giết được bao nhiêu. Phải đối kháng chính diện nhân vật mạnh mẽ như Ma Long Nhị chỉ có thể tranh thủ bảo phát sức mạnh thu gặt điểm sinh mệnh sau khi trận pháp của phá đỉnh đội bị Linh Trần và Kiệt Thanh phá giải. Nên xếp hạng không hề cao, bất quá nhờ có cự thiên cuồng quấn chặt Ma Long Nhị cũng chẳng khá khẩm gì. Từ đầu đến cuối vẫn dậm chân tại nguyên chỗ, đứng ở thứ 12, nói đi cũng phải nói lại. Ma Long Nhị nên cảm thấy may mắn vì được xếp hạng thứ 12, bởi vì lúc Lạc Nam bạo tạc bá lực. Hắn đang bận rộn truy đuổi theo tinh không long mã để trả thù cho tiểu đệ của mình là ma long ngũ nhờ đó mới thoát nạn. Bằng không ăn phải quả bom bá lực của Lạc Nam, vẫn còn ở top 12 mới là chuyện lạ, ha ha ha. hắc chư tiền bối, ta không để ngươi thất vọng, chẳng những tiến vào vòng cuối, còn xếp trên Lạc Nam một bậc. Nhiều ma vương ngửa đầu lên trời cười dài đầy sảng khoái. Quả nhiên nhờ có hắc chư tiền bối chỉ điểm, bằng không hắn đã đặt vào vết xe đổ cùng với cự thiên cuồng. Hai người ban đầu bị quỷ đỏ làm thịt đều ít điểm như nhau, bất quá sau khi đến nơi này. Mục tiêu Nghiêu Ma Vương nhắm vào đầu tiên chính là phạm chí của thiên địa hội, kết quả phạm chí có hợp bảo chiến thể quá mức khó nhai. Nghiêu Ma Vương đành chọn một mục tiêu khác dễ dàng làm thịt, không ai khác là thao ngao của thao thiết tộc. Thao ngao khi đó đang xếp thứ 15 trên sinh mệnh bảng, là một con mồi vô cùng béo bở, hắn lại gặp phải địa ngọc huyền. Yên Nhược Tiết và Hoàng Y Thiền vây công, tình thế dầu sôi lửa bỏng. Kết quả không ngờ từ đâu trên trời rơi xuống một chiếc quần lót vàng óng chói lọi. Thô bạo đánh lén, đem thao ngao lột một lớp da, đánh cho hấp hối phải rời khỏi chiến trường. Ngưu Ma Vương ngựa ông đắc lợi làm thịt thao ngao, sau đó lao vào càn quét một đám phá đỉnh đội. Nhờ vậy bỏ xa Cự Thiên Cuồng, hiện tại còn xếp trên hạng của lạc nam. Hành vi này của Ngưu Ma Vương trực tiếp khiến tộc trưởng của thao thiết tộc ở bên ngoài tức muốn sùi bọt mép. Tuy nhiên Nghiêu Ma Vương là đế tử của thế lực cự đầu Chu Tiên Điện dù giận dữ nhưng thao thiết tộc chẳng dám biểu lộ bất mãn ra ngoài. Nhân kê và tiểu đậu bị càng không cần phải nói, bọn hắn một người trọng thương phần lớn thời gian. Một người khác chỉ tập trung trộm mộ tinh luyện cương thi cuối cùng xuất hiện quấy nhiễu thiên binh thiên tướng. Nhưng cũng chưa thể trọng thương thiên lãm, không thể lọt nổi vào top 18 kẻ này, lạc nam hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng quỷ đỏ, bởi vì hắn phát hiện, điểm sinh mệnh của quỷ đỏ không hề tiêu hao một chút nào sau khi bá lực của hắn bạo tạc. Điều này chứng tỏ, vụ nổ kinh thiên động địa còn chưa đủ khả năng tạo ra uy hiếp cho quỷ đỏ. Cực kỳ đáng gờm không hồ là nhân vật sừng sững ở top 1 có thể khiến thiên cơ bản mất đi công hiệu. Là kỳ nam và lâm tích vốn có điểm sinh mệnh cao sản từ trước lại bận rộn đối đầu nhau trong hư không? Nhờ đó không bị vụ nổ của bá lực mạnh mẽ ảnh hưởng, vẫn giữ vững vị trí top 2 và top 3 của mình. Hắc y nhân và bạch y nhân vẫn còn thần bí, chưa ai biết rõ giới hạn cuối cùng của bọn hắn là ở đâu. Lạc nam cũng không chủ quan xem thường, nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nhìn xuống, muốn xem thử xếp hạng của chiến hữu và nữ nhân của mình. Bởi vì từ top 18 trở đi, thứ hạng trên bảng sinh mệnh chính là cố định, đồng nghĩa với đây cũng là hạng trên thiếu đế bảng của bọn hắn sau khi thiếu đế chi chiến hoàn toàn kết thúc. Ánh mắt Lạc Nam nhanh chóng hiện lên nét mừng bởi vì tất cả những cái tên quen thuộc vẫn đang tồn tại. 19, Bảo Kiều, 20, Linh Trần, 21, Viêm Niên Châu, 22, Đào Kỳ của Đào Ngột Tộc, 23, Mộng Chi Tiên. 24, Kiều Tố Tố, 25, Phù Đồng, 26, Tự Thiên Cuồng, 27, Cơ Băng và Cơ Nhã đồng hạng do điểm sinh mệnh ngang nhau. 28 Yên Nhược Tiết 29 Lệ Huân 30 ỷ Vân 31 Thành Bích 32 Hồ Ảnh 33 Địa Ngọc Huyền 34 Kiếm Thanh Y của Kiếm Đế Thành 35 ma yểm của Ma Hồn Tộc 36 Nhân Kê của Nhân Yêu Tộc 37 Tiểu Đậu Bỉ Truyền Nhân của Thi Cổ Tộc 38 Đạm Đài Huyền 39 Hoàng Y Thiền 40 Chỉ Du Điệp 41 Hồng Hải của săn Ma Điện 42 Đế Nữ Kỳ Lân Nhi của Kỳ Lân Tộc 43 Đế nữ côn mộng của côn bằng tộc 44, đế nữ kim oánh của kim sĩ đại bằng tộc từ hạng 40 trở về sau. Đa số đều là đế nữ đến từ các tộc thần thú và ma thú, vì lạc kỳ nam chỉ làm thịt đế tử. Nên các đế nữ của những tộc thần thú này không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn dễ dàng lọt vào top 100 thiếu đế bảng. Bất quá điều này đối với thần thú tộc chẳng phải vẻ vang gì, bởi vì thiên tài chủ chốt của các tộc đa phần đều là đế tử mà không phải là đế nữ. Nếu không có sự xuất hiện của lạc kỳ nam, những đế tử đó thừa sức tiến vào top 30. Giận thì giận, thần thú tộc càng không dám lên tiếng chỉ trích lạc kỳ nam, có chơi có chịu. Chỉ có thể trách đế tử của bọn hắn tài không bằng người, nên mới bị lạc kỳ nam dễ dàng săn hạ như vậy. Một điều quan trọng, mặc dù trận chiến ở căn cứ phá đỉnh đội này diễn ra với quy mô lớn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tất cả thí sinh còn sót lại đều hiện diện ở đây, điển hình như kiếm thanh y của kiếm đế thành. Mà yểm của ma hồn tộc những đế nữ của các thần thú tộc lại như na cha của thiên đình. Bọn hắn đều có hướng đi riêng của chính mình, kẻ thì cảm thấy thứ hạng của mình đã ổn. Không muốn mạo hiểm tiếp tục gia tăng, kẻ thì ẩn nút chờ thời nhưng không có cơ hội xuất kích. Lại có những kẻ đang tiếp nhận truyền thừa trong tiên ma mộ địa mà không rảnh phân tâm. Nhờ đó cả đám bình an vô sự, Lạc Nam cũng nhìn thấy hai thuộc hạ dưới chướng của mình. Vô yêu và Minh không bọn hắn lúc này xếp gần hạng 100 trên sinh mệnh bảng, cảm thấy lo lắng cho hai người. Lạc Nam cẩn thận dùng thiên cơ bảng dò xét một phen, phát hiện vô ưu và Minh không đều may mắn tìm thấy truyền thừa cho riêng mình. Lúc này vẫn đang chìm đắm bế quan trong di tích cổ, đây cũng là cơ duyên to lớn đối với hai người. Dù phải bỏ lỡ phần nào đặc sắc của thiếu đế chi chiến, na cha tiếc nuối đến không đến kịp lúc. Điểm sinh mệnh thấp đến đáng thương, tuy nhiên tất cả đều không quan trọng, cái lạc nam cần là bọn hắn bình yên vô sự là được. Bản thân hắn cũng tốn khá nhiều thời gian để thu thập dị vật và ma vật sao có thể vì thuộc hạ của mình bận tiếp nhận truyền thừa mà trách cứ bọn hắn. Suy cho cùng, thiếu đế bảng chỉ là vinh quang tuổi trẻ, thành tựu sau này khi thành đế mới quyết định tất cả. Dù đám người na cha, vô yêu hay minh không xếp hạng cao trên thiếu đế bảng thì sao? Một khi bỏ lỡ truyền thừa quý giá từ thời thượng cổ. Sẽ tổn thất vô cùng to lớn đến chuyện cả đời, nếu được quyền lựa chọn, Lạc Nam cũng sẽ khuyến khích bọn hắn đi tiếp nhận truyền thừa thay vì giành giật điểm sinh mệnh. Thiếu đế chi chiến khắc nghiệt khó thể hình dung, từ hàng vạn đế tử, đế nữ đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Hiện tại trên sinh mệnh bảng còn sót lại chưa đến 300 cái tên, tỷ lệ đào thải cao đến đáng sợ. Phù quân, nhìn thấy Lạc Nam trầm tư, chúng nữ oanh oanh yến yến lao đến bên cạnh hắn, Lạc Nam dùng mình. Lúc này mới có cơ hội nhìn ngắm từng chương dung nhan quen thuộc yên nhược tiết thiên diệp sao. Cơ băng, cơ nhã thành bích lệ huân, bảo kiểu, hắn ánh mắt tràn đầy mông lung, có cảm giác như mình đang nằm mơ. Các nàng lại một lần nữa kề vai sát cánh cùng hắn, các nàng lại một lần nữa khiến hắn phải tự hào. Các bảo bối lạc nam như điên lao vọt đến, giang rộng đôi tay ôm xếp từng thân thể như hoa như ngọc vào trong lòng ngực. Hận cả đời cũng không thể tách ra, mặc dù mấy nữ của làng nhất thế vẫn còn ở bên cạnh. Ánh mắt tràn đầy u oán nhìn lấy cảnh tượng này, nhưng lần này thứ cho lạc nam phải thiên vị. Hắn đã xa những thê tử này quá lâu rồi, cảm thấy mình nợ các nàng thật nhiều, dù phải dùng đến sinh mệnh cũng khó thể nào bù đắp. Hức nằm trong lòng ngực quen thuộc của nam nhân, yên nhược tiết chút thích khóc, nàng mở to hai mắt để quan sát nam nhân này. Như muốn khắc ghi vào tận cùng tâm khảm, thời gian qua các nàng nằm mộng cũng muốn hưởng thụ cảm giác này. Lắng nghe nhịp tim đập của hắn, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp, nghe thanh âm trầm thấp thủ thì ngọt ngào bên tai. Phù quân những năm này bôn ba, cũng thật khổ cho chàng. Cơ nhã tính cách lạnh lùng cũng không nhịn được thốt ra lời nghẹn ngào. thiên Diệp Giao ngơ ngác vuốt ve gỏ má của nam nhân, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nay càng thêm ổn trọng. Cương nghị và thành thục bờ môi anh đào của nàng cắn chặt run run, hàng vạn lời nói như nghẹn lại. Chỉ muốn vĩnh viễn ngắm nhìn hắn, cơ băng, thành bích lệ huân, bảo kiều từng đôi mắt trong veo dơm dớm nước. Nghĩ đến các nàng có tuế nguyệt nữ để làm chỗ dựa nghĩ đến các nàng được tuế nguyệt nữ đế diều rắt. Nghĩ đến các nàng được bái vào sư phụ cường đại, còn nam nhân của các nàng, hắn phải một thân một mình từ những ngày đầu phi thăng. Để đạt được thành tựu ngày hôm nay, cái giá mà hắn bỏ ra, những chuyện mà hắn phải trải nghiệm và gánh vác không thể nào tả nổi. Chúng nữ thật sự vì đó cảm thấy đau thấu ruột gan nam nhân này chính là sinh mệnh của các nàng. Mặc dù không ở gần nhau nhưng các nàng vẫn luôn dõi theo tin tức về hắn, rất sợ một ngày nào đó nghe thấy tin dữ sẽ khiến các nàng mất đi động lực sinh tồn. Ngốc, lạc nam hôn nhẹ lên chán từng người, mỉm cười thỏa mãn truyền âm nói, các nàng được tuế nguyệt nữ đế che chờ. Bình an vô sự chính là động lực và niềm hạnh phúc nhất của ta, chỉ cần có thế dù ta phải đối mặt với toàn bộ thế giới thì có hề hấn gì. Hừ, nói không sai đúng lúc này, thiên diệp dao bất chợt xoay chuyển thái độ ưỡn ngực hất cầm. Hai tay chống nạnh nói, tên này cũng đâu chịu an phận, đi đến đâu cũng có mỹ nhân hầu hả. Có khi còn sung sướng hơn chúng ta chứ khổ nhọc gì, dao dao lạc nam sùng ái ôm siết lấy nàng. Nữ nhân này, lại để cho nhân cách thứ hai tắc quay tắc quái bất quá thì tính sao? Hắn yêu cả hai nhân cách của nàng. Thiên Diệp giao yêu kiều hừ một tiếng, há môi cắn chặt bả vai hắn hút mạnh như muốn lưu lại ấn ký thuộc về nàng. Chiếm dụng lãnh thổ, yên nhược tiết và cơ nhã vẫn là hai nữ nhân đoan trang hiểu chuyện. Nhìn thấy chúng nữ làng nhất thế có phần lúng túng đứng ở không xa, các nàng vội vàng kéo tay lạc nam cười nói. Mặc dù đã biết sơ qua về nhau, nhưng chàng không có ý định giới thiệu các tỷ muội mới cho bọn thiếp à. Đều là người một nhà lạc nam cười lớn đầy tự hào, nhanh chóng kéo hai bên chúng nữ lại với nhau. Bắt đầu làm cầu nối, lẽ ra sẽ có phần mất tự nhiên, nhưng sau một cuộc chiến đồng tâm hiệp lực, khoảng cách giữa nữ nhân hậu cung và nữ nhân làng nhất thế được rút ngắn không ít lại có lạc nam đứng ra làm trung gian. Rất nhanh các nàng đã có thể thoải mái trò chuyện, chậm rãi làm quen với nhau, oanh oanh yến yến. Tuyệt mỹ vờn quanh, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, bầu không khí âm áp ngọt ngào bao trùm. Lạc Nam và chúng nữ không rảnh để ý những người xung quanh đã sớm trợn tròn mắt chương 1204. Đăng đỉnh, hư, quả nhiên nam nhân không có một tên nào tốt nhìn thấy Lạc Nam cùng một đám nữ nhân vờn quanh. Đế nữ của cửu vĩ thiên hồ tộc, hồ ảnh khoanh tay cười nhạo, da vẻ khinh bị đào mắt nhìn quanh đám nam nhân xung quanh các nàng. Chẳng trách toàn bộ các nàng đều đứng về phía hắn thì ra có quan hệ như vậy sao viêm niêm châu cùng đào kỳ liếc mắt nhìn nhau. Thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, những nữ nhân này, mỗi một người đều là tiệt sắc trong vạn dặm chưa chắc có một. Lại còn có thiên phú và chiến lực siêu quần, không ngờ cùng phát sinh quan hệ với một người nam nhân. Điều này khiến các nàng không thể không tấm tắt lấy làm kỳ lạ đánh giá lạc nam thật kỹ. Nhớ lại vừa rồi hắn chẳng có chút thương hương tiếc ngọc dùng bá lực bạo nổ chính mình. Âm thầm lắc đầu, không thể nào hiểu được, Phượng Thủ Huyền chỉ nhàn nhạt đưa mắt liếc qua một chút rồi lập tức thu hồi. Nàng tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, lấy ra đế đan cao cấp bỏ vào trong miệng. luyện hóa khôi phục thực lực thời gian một canh giờ để khôi phục không dài, phải tận dụng nếu muốn vòng cuối cùng có thể leo cao hơn. Lãnh vận dung lạnh lùng đứng ở khóc khuất ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn lấy Lạc Nam và Thiên Diệp Giao đang ở bên cạnh hắn. Trong lòng nàng đã dám chắc chắn Thiên Diệp Giao và Lạc Nam có quen biết với lãnh nguyệt tâm. Cũng vì chính điều này mà Thiên Diệp Giao nhiều lần gây khó dễ cho nàng, nhưng thứ khiến lãnh vận du không thể nào hiểu được chính là Hai nhân vật cường đại như Lạc Nam và Thiên Diệp Giao làm sao nhận biết được lãnh nguyệt tâm chứ? Phải biết rằng, lãnh nguyệt tâm được nàng ném xuống hạ giới tu luyện, chờ thời cơ thích hợp là bắt về đế ma giới làm vật thế thân. Trong khoảnh thời gian đó, lãnh nguyệt tâm tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với các thế giới cao cấp khác. Chẳng lẽ bọn hắn quen biết ở hạ giới? Lãnh vận du trong lòng hơi trầm ngâm, ánh mắt biến ảo thất thường. Theo suy nghĩ của nàng, lạc nam và thiên diệp giao tuyệt đối không thể xuất thân ở hạ giới cấp thấp được. Chắc có lẽ vì một lần tình cờ nào đó vô tình đi xuống hạ giới mới nhận biết lãnh nguyệt tâm mà thôi. Tên khốn lạc nam nhìn qua là biết thuộc loại phong lưu đa tình, chắc chắn đã nảy sinh quan hệ tình cảm với lãnh nguyệt tâm. Lãnh vận du bắt đầu hối hận vì năm đó tạo ra phân thân không thay đổi diện mạo của chính mình. Bất quá có ai nghĩ đến, một nơi khỉ ho cỏ gáy như phiến hạ giới kia lại giúp lãnh nguyệt tâm có được mối quan hệ như vậy. Không được, mặc kệ như thế nào ta cũng phải che giấu lãnh nguyệt tâm. Lãnh vận du kiên định nghĩ, thế lực của Chu Tiên Điện quá lớn mà đế đã hứa gả nàng cho chấn hào, đây là điều không thể thay đổi được nữa. Chỉ có hy sinh phân thân của mình để đổi lấy tự do cả đời mà thôi, dù lạc nam cường đại đến đâu. Hắn cũng không dám đích thân đến ma đình gây sự, nghĩ đến đây, lãnh vận du cảm thấy an tâm hơn không ít. Cũng tìm chỗ ngồi xuống khôi phục A-di-đà Phật ngộ pháp nghiêm trình miệng tụng kinh văn. Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn chúng nữ dù chỉ một chút, dường như tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đối với hắn chỉ là khô lâu. Chẳng có gì hấp dẫn, ta chắc chắn không thể để sư phụ thất vọng. Thiền lãm hít sâu một hơi. Đè nén cảm giác đố kỵ và ghen ghét đối với Lạc Nam tiến hành tập hợp củng cố lại đội hình thiên binh thiên tướng. Bản lĩnh của thống quân sư một lần nữa được triển khai, hắn cùng hàng ngàn thiên binh thiên tướng như hòa làm một thể Mỗi người bỏ vào miệng một viên tiên đan cùng lúc vận chuyển tiên khí trong trời đất cuồn cuộn chữa trị với tốc độ khủng bố. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thành công án đường Lạc Nam thăng hạng ở vòng cuối cùng. Khi đó thiên đế mới có tư cách ngẩn đầu trước mặt nữ hoàng, lần đầu tiên lộ diện thiên lãm không cho phép mình thất bại thảm hại, dù hắn có thể không bằng lạc nam, nhưng cũng muốn liều lĩnh lưỡng bại câu thương. a a a a a khốn kiếp đây rốt cuộc là thời đại gì Ma Long Nhị nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm như máu. Gia sức áp chế phẫn nộ trong lòng, Ma Long tộc xuất động tổng thế bốn vị đế tử phân biệt gồm Ma Long Ngũ. Ma Long Tứ, Ma Long Tam và Ma Long Nhị, cuối cùng chỉ còn một mình Ma Long Nhị hắn xót lại, một lần thiếu đế chi chiến trực tiếp tổn thất ba vị huynh đệ. Chưa kể hắn còn bị đẩy ra khỏi top 10, càng nghĩ càng tức giận, ma lao nhị quyết tâm chuyển phẫn nộ thành sức mạnh. Ở vòng cuối cùng dù phải liều mạng hắn cũng sẽ lột một lớp ra trên người lạc nam, kịp thanh của trận điện nhắm mắt đam chiêu. Trong lòng âm thầm suy tính, chiến trận sư như hắn rất khó thể hiện ở vòng cuối cùng, bởi vì cần có thời gian để thiết lập trận pháp. Trong quá trình đó đối thủ sẽ không để hắn có được cơ hội, viên hồng ma thu hồi trạng thái tâm ma. Chiến ý mút trời nhìn chầm trầm lạc Nam Dường như hận không thể lập tức nổ ra đại chiến. Bất kỳ loài nào trong hỗn thế tứ hầu đều là nhân vật hiếu chiến, chỉ cần chưa bại trận. Bọn hắn sẽ chiếm đến tận cùng, thông tí viên hầu như viên hồng ma hắn cũng không ngoại lệ. Vụ nổ kia của ngươi còn chưa thể trọng thương ta, hy vọng có thể nhìn thấy thủ đoạn mạnh hơn viên hồng ma hương phấn cười sảng khoái. Mặc dù chẳng thể bảo vệ được phạm chí như ước định ban đầu, bất quá hắn cảm thấy mình đã làm cố hết sức mình. Không có gì phải hối hận hay tự trách huống Hồ Lạc Nam nể mặt Thiên Địa Hội tha mạng cho Phạm Chí. Hành vi này rất được hào cảm của Viên Hồng Ma, bằng không một khi Lạc Nam tiêu diệt Phạm Chí một cách đường hoàng chính chính trong thiếu đế chi chiến. Với quy tắc của Thiên Địa Hội cũng sẽ bỏ qua chuyện này, không hề làm khó dễ hay kết thù với Lạc Nam. Tên khốn này long ngạo thế không còn bình tĩnh như lúc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam đã mang theo từng tia sát cơ như hóa thành thực chất. Phải biết rằng từ khi thiếu đế chi chiến bắt đầu, Long Ngạo thế hắn từng giữ vị trí top 1. Ấy vậy mà hiện tại bị đẩy xuống tận top chiếm, tất cả là tại ai còn không phải vì Lạc Nam hãm hại hắn. Bắt chặt lấy hắn cùng liều mạng đón nhận công kích của một đám yêu nghiệt đứng đầu. Chính hành vi hiểm ác đó của Lạc Nam đã khiến hắn hao hụt một lượng lớn điểm sinh mệnh. Thần mang trọng thương ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu sau đó, nếu không có Lạc Nam. Long Ngạo Thế tự tin mình sẽ tuyệt đối ngang hàng đám người thủy tinh hay ngộ pháp chưa kể tên đáng chết này còn khiến hắn phải đố kỵ. Phải biết rằng dục tính của Long Tộc rất mạnh, bản thân Long Ngạo Thế dù là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng cũng không áp chiếu dục vọng. Ở Long Tộc, thiê thiếp của hắn có đến thành đàn, bên trong đa dạng các trùng tộc khác nhau. Nhưng ở trong mắt Long Ngạo Thế, những nữ nhân của mình đa số đều là bình hoa để trưng bày cho đẹp. Thậm chí ngay cả tư cách tham gia thiếu đế chi chiến cũng không có, so sánh với nữ nhân của lạc nam trợ giúp hắn tung hoành chiến trường. Kề vai sát cánh, chiến lực và thiên phú của mỗi người kém nhất cũng lọt vào top 50 thiếu đế bảng. Vì sao đều là nam nhân phong lưu đa tình, nhưng chất lượng nữ nhân giữa hai người lại tranh lệch xa như vậy? long ngạo thế sao có thể không ghen tị, không đố kỵ đến phát cuồng, vòng ba chưa bắt đầu. Đã có một đám nhắm vào lạc nam, quyết tâm dốc hết vốn liếng để liều mạng cùng hắn. So với đó, Nghiêu Ma Vương lúc này lại chẳng để tâm, hắn chạy ngang chạy dọc tìm kiếm bóng dáng hát chứ. Chẳng biết để làm cái gì, con trâu này lên cơn đê tiện từ bao giờ đám người nhìn thấy quần lót vàng óng của Nghiêu Ma Vương. Sắc mặt tập thể trở nên tối sầm, tưởng tượng một tên cao to đen hôi, hình thể lực lưỡng lại mang theo cái tiểu nội khố nhỏ xíu vàng trẻ. Bất kỳ ai cũng thấy trương mắt bốn nhân vật tương đối yên tĩnh lúc này là thủy tinh. hắc y nhân, bạch y nhân và quỷ đỏ, bọn hắn không bị bá lực của lạc nam ảnh hưởng chút nào. Chiến lực vẫn còn sung mãn, cả bốn người đang yên lặng đứng ở một góc khác biệt chẳng thèm để ý chuyện xung quanh. Bất quá bọn hắn không để ý nhưng lạc nam lại để ý, hắn cứ tâm ở vòng cuối cùng phải lột xuống áo choàng của ba tên này. Xem thấu thủ đoạn của bọn hắn có thể khiến thiên cơ bảng không thể dò xét, đáng giá để Lạc Nam tò mò. Hừ, từ đầu đến cuối chỉ để ý nữ nhân bên trong không gian, Lạc Kỳ Nam u oán ngồi ôm chân. Biểu môi nhìn lấy cảnh tượng Lạc Nam đoàn tụ cùng mấy nữ, trong lòng thiếu nữ sinh ra cảm giác chua chua. Hình như người kia quên mất sự hiện diện của nàng, thế tại sao muội không ra gặp người? Tiểu Loan loan đậu trên bả vai nàng liếc mắt hỏi. Lạc kỳ nam lắc đầu như trống bõi trong lòng trăm mối nguồn ngang, vừa bồi hồi, vừa chờ mong. Vừa ái ngại lo lắng, ngàn lời có mà diễn tả, có phải chưa biết cách đối mặt với người sao từng ấy thời gian xa nhau. Loan loan cười hỏi, khi đó muội còn nhỏ xíu, suốt ngày cuốn tuyết lấy phụ thân làm nũng, hiện tại đã là thiếu nữ trưởng thành. Thì sao, lạc kỳ nam phồng má, thời gian là một thứ rất tàn nhẫn loan loan thở dài, nó tạo ra một vách ngăn vô hình giữa hai người muội chưa chuẩn bị tâm lý để gặp người chẳng lẽ hắn cũng như ta sao? chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại ta? là Kỳ Nam lo lắng hỏi. làm sao lại có thể? Loan Loan mỉm cười con cái dù trưởng thành đến mức nào thì vĩnh viễn là đứa bé trong mắt phụ mẫu. người chưa chủ động tìm muội vì biết muội vẫn chưa sẵn sàng huống hồ với lòng tự tôn của người sẽ không tự tiện tìm muội khi thứ hạng trên bảng vẫn còn cách muội xa như vậy. là Kỳ Nam thoáng thất thần. Từng mảng ký ức tuổi thơ như một thước phim quay chậm trôi qua trong tiềm thức lạc nam cùng chúng nữ ôn tồn. Nhìn sang Tử Yên mở miệng đối thủ nàng phải gặp chính là lãnh vận du của ma đình, liệu có nắm chắc? Ta sẽ cố gắng hết sức để gặp được ngươi. Tử Yên không chút do dự đáp với tính cách không tranh quyền thế của nàng. Thiếu đế chi chiến trước đây chưa từng để tâm đến thứ hạng nhưng hiện tại thì khác. Nàng muốn tiến càng xa càng tốt để không tranh lệch quá lớn với nam nhân trước mặt này. Không cần tự ép chính mình, an toàn của nàng là trên hết. Lạc Nam ôn nhu nói, từ yên cong môi gật đầu. Bất quá quyết tâm trong mắt không hề suy giảm, một canh giờ đã qua, đăng đỉnh chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, thanh âm trầm ổn quen thuộc lại vang lên, thả lòng toàn thân, tất cả các ngươi sẽ rời tiên ma mộ địa. Lạc Nam cùng chúng nữ hai mắt nhìn nhau, thầm nghĩ xem ra vòng cuối cùng diễn ra ở nơi khác. Cả đám buông lỏng, sinh mệnh bài trong người kích hoạt trận pháp truyền tống lần lượt mở ra. Đem tất cả hút vào, tháng chốc lạc nam phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trong suốt nằm giữa trung tâm đại điện khổng lồ và cổ kính. Có tận 18 căn phòng riêng biệt dành cho 18 người đứng đầu, không ai được liên hệ với ai. Liếc mắt xung quanh, cả đám giật mình chứng kiến hầu hết tất cả cường giả đỉnh cao trong vũ trụ đang hội tụ. Ngồi vây quanh bên ngoài, sư phụ tiểu tiểu ngồi cạnh côn lôn nữ hoàng cười lên khanh khách. Hướng về Lạc Nam làm ra động tác cổ vũ, Lạc Nam mỉm cười, nhìn thấy mấy nữ ngoài tóc 18 như kiều tố tố. Địa Ngọc Huyền, Đạm Đài Huyền đều đã trở về bên cạnh côn lôn nữ hoàng và làng nhất thế. Mộng Chi Tiên về đến cạnh Mộng Thải Vân, yên nhược tiết trở về hàng ngũ thủy hoang nhất tộc. Bảo Kiều, Lệ Huân, Thành Bích ngồi cùng một chỗ, mà cơ nhã cơ băng lại ở cạnh hai vị nữ đế cường đại tuyệt Mỹ không nhiễm bụi trần. Qua một canh giờ tâm sự với các nàng, Lạc Nam cũng biết hai vị nữ đế này chính là sư phụ của các nàng. Thường Nga nữ đế và Lăng ba nữ đế, nói tóm lại, chỉ top 18 người đứng đầu vẫn còn tách riêng biệt. Những thí sinh khác đã trả về tự do, lấy tư cách khán giả quan sát vòng thi cuối cùng sắp đến. Điều này đồng nghĩa, đăng đỉnh sẽ diễn ra bên trong đại điện cổ kính này, quả đúng như Lạc Nam dự đoán. Ẩm ầm ẩm ẩm ẩm toàn bộ đại điện khổng lồ đột ngột dung lên, mặt đất ở tại trung tâm tách ra. Từ bên dưới lòng đại điện trồi lên một đấu trường khủng bố hình vòng cung, hùng vĩ. Uy nghiêm, khí phách là những từ có thể miêu tả đấu trường này, nó mang đến cho Lạc Nam một loại cảm giác. Dù mình thi triển tất cả con bài cũng không thể phá vỡ, đấu trường nằm ở trung tâm đại điện. Xung quanh là hầu hết thế lực và cường giả đỉnh cao trong vũ trụ trực tiếp quan sát tình cảnh này. Trực tiếp để máu huyết trong cơ thể 18 người sôi lên sùng sụp dù sao thì quan sát qua màn ảnh và quan sát trực tiếp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở vòng cuối, chẳng những các cường giả được quan sát top 18, mà top 18 cũng có thể quan sát các cường giả. Ai chẳng muốn thể hiện một phen trước mặt toàn bộ vũ trụ, phần phật ống tay áo tung bay. Một thân ảnh già lão tiên phong đạo có chậm rãi bay lên đấu trường, chính là bột của cổ Việt tộc. Bụt nhẹ vuốt sâu, đảo mắt nhìn qua 18 văn phòng độc lập ôn hòa mở miệng, vòng đăng đỉnh sẽ lập tức diễn ra. Nhưng trước đó, để khích lệ tinh thần cho các yêu nghiệt lão phu sẽ công bố phần thưởng. Chương 1205, công bố phần thưởng, phần thưởng, nghe Bụt nói đến đây, hô hấp của nhóm người trở nên nóng rực lên. Ai cũng biết thiếu đế chi chiến là cuộc thi quy mô lớn nhất toàn vũ trụ của các thiên tài dưới đế cấp. Phần thưởng của nó do cổ Việt tộc đứng đầu liên kết với tất cả thế lực cự đầu của vũ trụ đặt ra. Mỗi một vật phẩm đều có giá trị khó lường, ngay cả đế cấp cường giả bình thường cũng sẽ thèm muốn. Dù là ở những đấu giá hội quy mô lớn cũng khó thể đạt được, bên trong khán phòng, quỷ đỏ siết chặt nắm tay ánh mắt bình tĩnh hiếm thấy trở nên quyết liệt. Bằng mọi giá, hắn phải đem top 1 giữ vững, lạc nam ánh mắt lấp lué, nếu thành công lọt vào top 3 trở lên. Hắn chẳng những được phần thưởng từ thiếu đế chi chiến, mà còn được phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ cấp huyền thoại. Vô cùng chờ mong, không để toàn trường chờ lâu, bụt ung dung vuốt dâu, âm thanh chậm rãi lan tỏa. Đầu tiên, không riêng gì các thành viên trong top 18, mà tất cả những thí sinh vẫn còn trụ lại sau khi vòng thứ hai kết thúc. Thành công ghi danh lên thiếu đế bảng đều có được khen thưởng nhất định, điểm sinh mệnh mà các ngươi đạt được sau hai vòng đấu không hề vô dụng. Chúng nó có thể dùng để quy đổi vật phẩm bên trong bảo khố khen thưởng. Bảo khố khen thưởng là nơi tập hợp vô số vật phẩm quý giá do những thiên đế cấp thế lực đóng góp. Nhằm khích lệ thiếu đế chi chiến định kỳ 6.000 năm một lần, bên trong có công pháp vũ kỹ. Dị thuộc tính, ma vật, pháp bảo, nguyên liệu, trận pháp, phù chú, khôi lỗi, đế đan cực kỳ đa dạng và phong phú. Trải qua kiểm định của chuyên gia của Việt tộc và thiên địa hội, chỉ những vật phẩm đủ tư cách mới được đưa vào bảo khố khen thưởng. Đương nhiên, các vật phẩm bên trong bảo khố được định giá với từng mức điểm sinh mệnh khác nhau. Có thể đổi được bao nhiêu tùy thuộc vào nỗ lực của các ngươi sau hai vòng thi đấu, nghe đến đây. Chúng nữ làng nhất thế nhất thời hưng phấn lên, bất kể là kiểu tố tố, địa ngọc huyền hay đạm đài Uyển, chúng nữ nằm trong top 50 trở lên. Điểm sinh mệnh thu thập được không hề ít mang vào bảo khố khen thường tiêu xài, chắc chắn sẽ đổi được một đám tài nguyên tu luyện quý giá. Quan trọng nhất đây là những thành quả do chính bản thân các nàng cố gắng đạt được rất có ý nghĩa. Tất cả những đế tử, đế nữ khác thành công trụ hạng đều cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ không uổng công liều mạng đến như vậy. Cuối cùng cũng thu gặt thành quả, dù cho người xếp hạng chót trên thiếu đế bảng vẫn có được một ít điểm sinh mệnh để đổi lấy vật phẩm. Không lỗ chút nào, trái ngược với đó, đám thí sinh bị đào thải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chỉ có thể dùng ánh mắt ghen ghét nhìn người khác tận hưởng thành quả, phạm chí của thiên địa hội vừa mới mơ màng tỉnh lại. Nghe thấy bột tuyên bố xém chút lại phải ngất đi vì tiếc hận, cũng may hắn dù sao cũng xuất thân cao quý. Cố gắng đè nén cảm giác gì máu trong lòng, giữ vững tỉnh táo, kế tiếp là phần thưởng dành cho top 18 sau khi đăng đỉnh kết thúc. Bột bất chợt chuyển giọng nghiêm túc, đám người vội vàng vành tay, bột tằng hắng một tiếng, rõng rạc tuyên bố, hạng 18 sẽ được 1000 khối nguyên thạch. Hạng 17 sẽ được 2.000 khối nguyên thạch, hạng 16 sẽ được 3.000 khối nguyên thạch. Hạng 15 sẽ được 4.000 khối nguyên thạch, hạng 14 sẽ được 5.000 khối nguyên thạch. Hạng 13 sẽ được 6.000 khối nguyên thạch, hạng 12 sẽ được 7.000 khối nguyên thạch. Hạng 11 sẽ được 8.000 khối nguyên thạch nguyên thạch. Nghe xong lời của bụt sắc mặt không ít người hiện lên vẻ mờ mịt. Ngay cả một số đế cấp cường giả cũng mơ mơ màng màng, hiển nhiên lần đầu nghe qua hai tiếng nguyên thạch. Nguyên thạch là đồ vật gì? Trong đầu vô số người xuất hiện cùng lúc một câu hỏi, lại là nguyên thạch. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nhịp tim đập lên thình thịt đã từng xem ghi chép bên trong đan đế chân dài của Bắc Cung Hàm Ngọc. Hắn biết nguyên thạch là thứ đồ gì, không ngờ vật này vẫn còn tồn tại nhiều đến như vậy. Có thể các vị chưa biết nguyên thạch là loại tài nguyên tu luyện siêu Việt tiên thạch cực phẩm hay ma thạch cực phẩm vô số lần. Bên trong mỗi một khối nguyên thạch ẩn chứa lực lượng tinh khiết khổng lồ được xưng là nguyên khí. Nguyên khí này có tác dụng thúc đẩy tiên lực và cả ma lực phát triển, bài trừ tạp chất. Gia tăng tu vi khi hấp thu, vì thế bất kể là tiên tu hay ma tu cũng có thể sử dụng một cách hiệu quả. Bụt trầm giọng nói ra cái gì? Vô số người đứng bật dậy, cả đám không dám tin tưởng nhìn lấy bụt. Hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng đã từ lâu tiên thạch và ma thạch là hai loại tài nguyên thông dụng được lưu hành trong vũ trụ. Tiên thạch cực phẩm và ma thạch cực phẩm có giá trị cao nhất ngay cả đế cấp cường giả tu luyện cũng phải dựa vào hai thứ này. Vậy mà nguyên thạch lại còn siêu việt tiên thạch và ma thạch cực phẩm vô số lần bên trong ẩn chứa nguyên khí. Hơn nữa bất kể tiên hay ma cũng đều có thể sử dụng nguyên khí để bài trừ tạp chất trong cơ thể. Gia tăng tu vi, nguyên khí thần kỳ như vậy sao, nguyên thạch từ lâu đã tồn tại trong vũ trụ. Chẳng qua vì số lượng cực kỳ ít ỏi nên không được phổ biến như tiên thạch và ma thạch mà thôi. Trưởng lão thiên địa hội lên tiếng giải thích nói, những cường giả cao cấp trong vũ trụ có tích lũy một ít nguyên thạch đám người giật mình. Thầm mắng mình một tiếng ếch ngồi đáy giếng, sau đó, bọn hắn đồng loạt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về 18 người đứng đầu. Bất kể kết quả ra sau, những người này đều định trước có được nguyên thạch để tu luyện A. Hừ, một đám nhà quê. Long ngạo thế sắc mặt ngạo nghễ, long tộc có tích lũy nguyên thạch. Mặc dù ngày thường chỉ có phụ thân hắn là long ngạo thiên được phép sử dụng, nhưng long ngạo thế đã biết đến sự tồn tại của nguyên thạch từ lâu. Phải đặt được càng nhiều nguyên thạch càng tốt những người còn lại thầm nghĩ, bụt phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Tiếp tục tuyên bố, đó chỉ mới là phần thưởng của top 11 đến top 18, tiến vào top 10. Từ thấp lên cao, hạng 10 được nhận 1 vạn khối nguyên thạch, hạng 9 được nhận 2 vạn khối nguyên thạch cho đến hạng nhất sẽ đạt 10 vạn khối nguyên thạch. Ẩm, toàn trường như muốn vỡ tổ, lúc này ngay cả những thiên đế cao cao tại thượng cũng phải liếm liếm bờ môi. Số lượng lớn nguyên thạch như vậy, bọn hắn cũng thèm a làm sao có thể... Phải biết rằng năm đó tiên ma cung dốc hết sức lực cũng chỉ gom được gần hai mươi vạn khối nguyên thạch mà thôi. Bắc cung hàm ngọc không nhịn được kinh hô. Cổ Việt tộc chẳng lẽ tìm được một mỏ nguyên thạch từ thời nguyên thủy. Lại giàu đến như vậy, phóng khoáng đem ra ban thưởng với số lượng khủng, Nguyên thạch quý giá đến thế sao? Lạc nam chép miệng, sao lại không quý? Bắc cung hàm ngọc hít sâu một hơi nói. Tiên ma cung năm đó phát triển thần tốc như vậy, công sức của nguyên thạch rất lớn, lạc nam nghe vậy giật mình. Có thể tưởng tượng được đế tử và đế nữ mang nguyên thạch về cho thế lực sau lưng mình sử dụng sẽ thúc đẩy cho sự phát triển đến mức nào. Tiên ma cung năm đó trở thành quái vật khổng lồ khiến cho tiên ma lưỡng giới đau đầu, không ngờ có công lao của nguyên thạch ở bên trong. Hắn xoa xoa hai bàn tay, tích tâm mang càng nhiều nguyên thạch về càng tốt, làng nhất thế và cả côn lôn đều rất cần loại tài nguyên như nguyên thạch a Mà lúc này, ngay cả long ngạo thế cũng đã sớm không giữ được bình tĩnh, con số nguyên thạch khủng bố như vậy. Đừng nói là long tộc sợ rằng thiên địa hội cũng không có đâu nha, cổ Việt tộc sốt cuộc đào ở đâu nhiều nguyên thạch như vậy. Chưa dừng lại ở đó, bụt lại tung ra quả bom nặng ký với sức công phá cực lớn, ngoài số lượng nguyên thạch đã nói. Ba nhân vật đứng đầu thiếu đế bảng sẽ được đặt cách nhận thêm phần thưởng top 3 đạt thêm một nhánh che cổ Việt. Hít, lại không biết bao nhiêu người hít một ngụm khí lạnh che cổ Việt thần thụ xếp thứ 3 trong thất đại thần thụ A. Dù chỉ là một nhánh của nó cũng được xưng là thần khí, có thể khiến vô số luyện khí sư phải điên cuồng. Vô số cường giả thèm khát một kiện pháp bảo được luyện chế từ che cổ Việt là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe nói ngay cả thiên đế của thiên đình từng đến cổ Việt tộc dùng 100 quả bàn đào chỉ để đổi một nhánh che cổ Việt vẫn bị thẳng thừng từ chối. Chỉ top 3 đã có phần thưởng kinh người như vậy, top 2 và top 1 thì sao? Toàn trường như muốn nín thở. Bụt từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh ung dung, dường như các vật phẩm khủng bố mà hắn kể ra đều là vật bình thường vậy. Trong sự chờ đợi của toàn trường, bụt vốt sâu cất tiếng, top 2 đạt được một nhánh tre cổ Việt. Một lần vào thư viện cổ Việt tộc lựa chọn thư viện cổ Việt. Ánh mắt tất cả cường giả thiên đế co rút lại. Trên mặt xuất hiện vẻ của nhiệt thư viện cổ Việt đây là nơi được vinh danh là tàng thư các của vũ trụ. Bởi vì tồn tại vô cùng cổ lão và lâu đời, cổ Việt tộc trải qua vô vàn thế hệ, không ai biết bọn hắn đã tích lũy được bao nhiêu thư kinh thiên động địa đã thất truyền theo năm tháng. Thư viện cổ Việt chính là nơi bảo tồn nền văn minh vũ trụ từ cổ chí kim, chưa ai biết bên trong thư viện cổ Việt có cất giữ những thứ gì. Nhưng nếu được cho phép tiến vào, tin chắc tất cả cường giả đang có mặt ở đây đều sẽ bằng mọi giá để đánh đổi vào xem dù chỉ là một lần duy nhất. Ta nghe nói, một nửa phương pháp đúc nên thời không thánh thể mà tuế nguyệt nữ đế đạt được chứng là xuất ra từ thư viện cổ Việt. Ma đế của ma đình sắc mặt nồng nhiệt nói ra, thiên địa hội cùng săn ma điện trầm mặc bởi vì lời của ma đế chính là sự thật năm đó. Tới nguyệt nữ đế đi khắp thế gian tìm kiếm phương pháp đúc nên thời không thánh thể thiên địa hội và săn ma điện có chút thông tin về tên của thể chất hay công dụng của thể chất mà thôi. Còn phương pháp rõ ràng để đúc thành thời không thánh thể quả thật là thư viện cổ Việt xuất ra. Qua đó có thể thấy, thư viện cổ Việt cắt chứa những kiến thức cao thâm như thế nào, thậm chí không cần đến các loại phương thức đã thất truyền. Chỉ cần tùy ý lựa chọn một môn đế cấp cực phẩm nào đó bên trong thư viện cổ Việt chỉ sợ đã đủ ngươi hưởng thụ cả một đời. Nói không chừng thư viện cổ Việt còn có phương pháp cụ thể để đúc thành thể chất top 2 và top 1 trong truyền thuyết. Phượng nghi nữ đế ngưng trọng nói. Phần thưởng cấp bậc như vậy, ngay cả nàng cũng động lòng, ha ha, các vị đừng quá đề cao. Chỉ là một chút xét cũ mà thôi. Bụt cười ha ha, bụt mau tuyên bố phần thưởng cuối cùng cho người đứng đầu là gì. Toàn trường trong lòng ngứa ngáy. Chỉ riêng top 3 và top 2 trên thiếu đế bảng đã được những thứ mà ngay cả thiên đế cũng thèm muốn. Càng đừng nói đến nhân vật sừng sững top 1 nghe đến đây, ngay cả lạc nam cũng vành tay đầy chăm chú. Bất quá lần này bột lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng lên tiếng nói, người đạt top 1 cũng sẽ nhận được một nhánh che cổ Việt. Một lần tiến vào thư viện cổ Việt và một phần thưởng bí mật khác, phần thưởng bí mật này chỉ tiết lộ cho cá nhân người đứng đầu. Hơn nữa cổ Việt tộc sẽ thay hắn bảo quản cho đến khi hắn cần dùng đến, các vị không cần phải hỏi. Toàn trường trở nên xôn xao, lúc này, ngay cả những thiên đế với tâm cảnh vạn năm bất biến cũng ngứa ngáy trong lòng. Hận không thể tiến lên cậy miệng của bụt rốt cuộc là thứ gì lại thần bí đến như vậy. Ngay cả tiết lộ cũng không thể. Hơn nữa còn là đích thân của Việt tộc bảo quản thay người đứng đầu, không thể đoán ra. Thật sự không thể đoán ra a càng như vậy, đám người càng thêm tò mò dữ dội, nhưng lại chẳng có cách nào. Bởi vì những phần thưởng cho tóc đầu đều là của Việt tộc tự bổ vốn xuất ra, bọn hắn không có tư cách hỏi thăm A. Quỷ đỏ âm thầm thở vào một hơi, thầm nghĩ cũng may cổ Việt tộc không tiết lộ bằng không nếu hắn đạt được top 1. Chỉ sợ sẽ bị tất cả thiên đế tìm kiếm gây phiền phức thứ đó thật sự quá mức trọng đại. Cự thiên cuồng siết chặt nắm tay, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về hướng quỷ đỏ, cổ Việt tộc giữ tuyệt mật như vậy. Vì sao quỷ đỏ lại biết được phần thưởng đó và nói cho hắn, chẳng lẽ thân phận của quỷ đỏ không đơn giản chỉ là đế tử của chiến mệnh cung sao? Tỷ phu cố gắng. Tự thiên cuồng máu huyết sôi sục nhìn trầm chầm, chầm lạc nam mà ngay lúc này không gian bên trong đại điện cổ Việt bất chợt vặn vẹo một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện là kẻ nào vô số đế cấp cường giả kinh hãi phải biết rằng đại điện này của cổ Việt tộc là một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo ở bên ngoài muốn tiến vào cũng cần có chủ nhân cho phép không gian của nó kiên cố đến cực hạn ngay cả những nhân vật như thiên đế, ma đế, long tộc trưởng lão thiên phật đế đều phải đi vào từ cửa chính. Vậy mà có người thành công tạo ra thông đạo một cách trực tiếp thực lực này vượt qua hầu hết người có mặt ở đây. Có thể làm được việc này, sợ rằng vũ trụ chỉ có một thường nga nữ đế, lăng ba nữ đế hai mặt nhìn nhau. Nghe thấy vậy, hô hấp của tất cả trở nên rồn dập lên mà ngay cả lạc nam cũng nhìn chăm chú vào thông đạo. Một thân ảnh yêu nhã xuất trần, sở hữu loại khí chất tưởng chừng không nên tồn tại ở thế gian bước ra bên ngoài. Thời gian và không gian ở khoảnh khắc này như động lại. Trường 1206 tái hiện ta thể Tuyết nguyệt nữ đế toàn trường yên lặng đến cực điểm. Sự xuất hiện của nàng như quần tinh chiếu giỏi, sự hiện diện của nàng như tước đoạt mọi ánh sáng xung quanh khiến tất cả nhân vật đang có mặt ở đây đều là những người đứng đầu trong vũ trụ vẫn không nhịn được hồi hộp. Nàng lạnh nhạt từ không gian thông đạo bước ra, một thân cung trang màu trắng rộng thùng thình vô cùng đơn giản. che giấu đi những đường cong thân thể hoàn mỹ bên trong, không gian xung quanh vạn vẹo ẩn mất dung nhan tuyệt thế. Mặc dù đã cố làm cho mình nhạt đi thì loại khí chất độc nhất vô nhị vốn không nên thuộc về thế gian kia vẫn khiến nàng nổi bật giữa đương trường. Đem vạn vật xung quanh ảm đạm thất xác trong thời đại của nàng, những nam nhân kiệt xuất nhất vũ trụ như thiên đế. Nghịch lòng đế đều phải ôm nỗi khổ tương tư, dù là thân nữ như tuế nguyệt nữ đế chưa từng thua kém bất kỳ yêu nghiệt nào trong cùng thời đại. Hơn thế nữa, theo thời gian dần trôi, những yêu nghiệt năm đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng trong sự ngưỡng vọng. Ngay cả nhân vật như thiên đế ở thời điểm này vẫn còn kém danh xưng đệ nhất cường giả xa lắm. Có lẽ, cái tên tuế nguyệt đã là tượng trưng cho một loại thân phận tối thượng mà không ai dám khinh nhờn. Gặp qua tuế nguyệt nữ đế, sau giây lát yên tĩnh, toàn thể đại điện nhanh chóng chào hỏi. Cường giả vi tôn, bất kỳ ai bước vào con đường tu luyện đều hiểu rõ đạo lý này, cường giả ở tại nơi đâu cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ngay cả trưởng lão của săn ma điện dù sắc mặt đang đen như màu đất mồ hôi úa ra như tắm vẫn phải cung kính cúi chào. Tuế Nguyệt nữ đế đột nhiên hàng lâm quả thật khiến tất cả cảm thấy bất ngờ với thân phận và địa vị của nàng. Chỉ cần cử đế nữ tham gia thiếu đế chi chiến là được không có bất kỳ ai dám dị nghị. Dù sao tất cả đều biết Tuế Nguyệt nữ đế có mâu thuẫn với săn ma điện và các tộc thần thú. Nàng không đến nơi này để khỏi nhìn thấy bọn hắn là chuyện bình thường, hiện tại Tuế Nguyệt nữ đế xuất hiện Nhất thời khiến một đám cường giả âm thầm đoán giả đoán non, muốn biết mục đích thật sự của tuế nguyệt. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản muốn xem đệ tử của mình thi đấu sao tuế nguyệt nữ đế đại giáng quang lâm. Thật khiến nhà nhỏ của lão phu vinh hạnh, Bột đứng giữa đấu trường vuốt sâu cười nói. Hơn ai hết bụt hiểu tuế nguyệt nữ đế vì sao mà đến, không dưới một cấm kỵ tồn tại. Ngay cả nhân vật như tuế nguyệt nữ đế cũng sinh lòng tò mò là chuyện đương nhiên, đúc thành thời không thánh thể. Sở hữu luân hồi kinh nếu nói về khả năng thăm dò thiên cơ, Bụt cho rằng ngay cả mình cũng không thể vượt qua được tuế nguyệt. Bụt có thể bói ra có cấm kỵ tồn tại, thì tuế nguyệt sao lại không được, Bụt nói quá lời. Tuế nguyệt nữ đế thong dong phất tay. Không gian thông đạo nhanh chóng khép lại, mau dâng tỏa. Bụt nghiêm trang nói, không cần phiền phức. Cứ đều bổn đế tự nhiên. Tuế nguyệt nữ đế lắc đầu, trong ánh mắt kinh nghi bất định của tất cả mọi người. Chỉ thấy nàng chậm rãi bước đến vị trí có nhiều nữ đế nhất, côn lôn nữ hoàng hơi nhớn mày. Bởi vì nàng nhìn thấy tuyết nguyệt nữ đế vậy mà cất bước đi về phía mình, nghĩ đến quan hệ giữa lạc nam và một đám nữ nhân kia. Côn lôn nữ hoàng hít sâu một hơi, hiện tại nàng đã dám khẳng định đệ tử của mình có liên quan đến tuế nguyệt cung. Hơn nữa quan hệ còn cực kỳ phức tạp tuy trong lòng có vạn lời muốn hỏi, nhưng dù sao cũng là một nữ cường nhân có bản lĩnh. Dù đối mặt với tuế nguyệt nữ đế thì Côn lôn nữ hoàng cũng không lép vế chút nào, khí chất cao quý đạm nhiên như cũ. Bình Thản gật đầu chào hỏi, tuế nguyệt nữ đế nhẹ nhàng đáp lại ôn nhu nhìn lấy tiểu tiểu đang ngồi cạnh Côn lôn nữ hoàng cười khẽ. Tiểu cô nương, có thể cho ta ngồi ở đây không, ực không biết bao nhiêu người điên cuồng nuốt nước miếng. Chỗ ngồi vẫn còn rất nhiều, tuế nguyệt nữ đế lại chẳng thèm ngó đến, ngay cả một dân tọa cũng không cần. Lại đến muốn ngồi chỗ tiểu tiểu, mà chỗ của tiểu tiểu lại ở ngay cạnh côn lôn nữ hoàng. Trước tình cảnh này, nói tuế nguyệt cung không có liên quan đến côn lôn giới, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Làm sao có thể, thiên đế sắc mặt trắng bạch không còn chút huyết sắc, vô số người hít sâu một hơi khí lạnh. Điên cuồng động não về mục đích hành vi của tuế nguyệt nữ đế, tiểu tiểu mơ mơ màng màng. Mặc dù không biết vị tiền bối tỷ tỷ trước mắt này là ai, nhưng tiểu nha đầu cũng cực kỳ thông minh dựa vào biểu hiện của những người xung quanh cũng biết vị tiền bối tỷ tỷ này địa vị cực kỳ hiển hách ấy vậy mà muốn ngồi chỗ của nàng vâng mời tiền bối tỷ tỷ ngồi tiểu tiểu cực kỳ nhanh trí chèo sang ngồi vào lòng côn lôn nữ hoàng nhường ghế lại cho tuyết nguyệt tiền bối tỷ tỷ tiểu tiểu thật ngoan tuyết nguyệt nữ để cảm thấy thú vị yêu nhã ngồi xuống sao tiền bối tỷ tỷ biết ta gọi tiểu tiểu tiểu tiểu lắp ba lắp bắp Ánh mắt tròn xe, tế nguyệt nữ đế mỉm cười không đáp chúng nữ thuộc phi, độc cô ngạo tuyết. Vân Tu Hoa cũng bị hành động của tế nguyệt nữ đế làm cho giật mình, linh khê trận đế. Thải Vân nữ đế, Phượng Nghi nữ đế, Thường Nga nữ đế, Lăng Ba nữ đế, Thiên Hồ nữ đế nhìn thấy tình cảnh này. Trong mắt đồng loạt xuất hiện một tia nghi hoặc theo sau đó cùng lúc nhìn về hướng của một khán phòng. Trực giác của nữ nhân cho các nàng biết hiện tượng khó giải thích này có liên quan đến nam nhân kia. Tuế Nguyệt Lạc Nam lầm bầm một tiếng, âm thầm cảm động, hắn hiểu vì sao Tuế Nguyệt Nữ Đế lại làm như vậy. Vì sao nàng lại lựa chọn ngồi cạnh côn lôn nữ hoàng, Tuế Nguyệt Nữ Đế muốn bảo vệ hắn cũng như côn lôn giới. Sau thiếu đế chi chiến lần này, số lượng thế lực này sinh mâu thuẫn với Lạc Nam gia tăng không hề ít. Mặc dù không tỏ vẻ trực tiếp nhưng hắn đã đào thải không ít đế tử thế lực sau lưng đám người này ưa thích hắn mới là chuyện lạ. Chưa kể những con bài mà hắn lộ ra đủ khiến rất nhiều kẻ tham lam rình mò chỉ riêng vô số loại thiên địa dị vật cũng đủ trở thành miếng mồi ngon béo bở trong mắt toàn vũ trụ. Tuế Nguyệt Nữ Đế cố tình ngồi cạnh Côn Lôn Giới là muốn cảnh cáo toàn trường ám chủ việc Tuế Nguyệt Cung và Côn Lôn Giới có liên quan với nhau. Các người tham lam tài sản của Côn Lôn Thiếu Chủ hay muốn nhắm vào Côn Lôn Giới thì nên cân nhắc kỹ càng một chút. Nhìn sang biểu hiện của Thiên Đế là hiểu từ khi Tuế Nguyệt Nữ Đế chủ động ngồi cạnh Côn Lôn Nữ Ho Sắc mặt của hắn chẳng khác nào cha chết mà những thế lực khác vốn có địch ý với Lạc Nam cũng đang cố gắng thu liễm. Không còn dám thể hiện rõ ràng ra ngoài, Lạc Nam biết chỉ một hành động nhỏ và tinh tế như vậy của tuế nguyệt nữ đế đã trực tiếp giảm đi vô số phiền phức tìm đến mình trong tương lai sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc. Thời gian dài không gặp tuế nguyệt nữ đế nhìn qua thì như lạnh nhạt vô tình, thực chất vẫn là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ một hành động đơn giản đã khiến Lạc Nam phải nề trọng, quả nhiên, tin tưởng giao phó tiểu kỳ Nam và những thê tử bảo bối cho nàng là một trong những quyết định sáng suốt nhất của đời hắn. Lạc Nam có thể nghĩ ra mục đích của tuế nguyệt nữ đế, những lão quái vật khác đương nhiên cũng đoán ra. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực dùng ánh mắt đố kỵ và ghen ghét nhìn về phía côn lôn giới. Nhất là các tộc thần thú, trong khi bọn hắn vẫn đang tìm cách rút ngắn quan hệ và nịnh ngọt tuế nguyệt cung thì côn lôn giới đã đi trước một bước. Lạc Nam là Kỳ Nam lúc này, vô số người lại bắt đầu suy nghĩ đến sự liên quan giữa hai cái tên này. Chẳng lẽ thật sự là huynh muội, một suy nghĩ khiến toàn trường phải dùng mình, sau đó cả đám dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem đến Lạc Nam. Đệ nhất cường giả cũng đã đến bên trong các khán phòng khác, 17 người đứng đầu còn lại cũng chú ý đến việc Tuyết Nguyệt nữ đế xuất hiện. Mấy nữ Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du Tử Yên, Tiên Diệp Dao dùng ánh mắt ngưỡng mộ và cuồng nhiệt nhìn về phía nàng. Long ngạo thế nhịp tim đập lên thình thịch, đây là nữ nhân mà ngay cả phụ thân Long Ngạo Thiên của hắn cũng phải ngưỡng vọng. Là nữ nhân mà ngay cả nghịch Long Đế cũng phải đơn phương, Hắc Bạch Y Nhân không thể hiện quá nhiều cảm xúc sau lớp mặt nạ. Tuyế Nguyệt nữ đế quỷ đỏ trong lòng ngưng trọng trước mặt nữ nhân này, hắn phải ẩn giấu càng sâu càng tốt mới được. Không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối phải che giấu thực lực đệ nhất cường giả Viên Hồng Ma. Nhiều ma vương cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sụp đối với những phần tử hiếu chiếm như bọn hắn. Cái danh đệ nhất cường giả là vinh quang vô thượng nghĩ đến sẽ chiến đấu trước mặt đệ nhất cường giả. Bọn hắn hận không thể lập tức tham chiến, hừ sư phụ lại đích thân đến lạc kỳ nam hơi biểu môi. Chẳng lẽ lo lắng nàng sẽ bị khi dễ hay sao, nhìn thấy chưa? Thời không thánh thể, ngay cả đại điện đế cấp cực phẩm pháp bảo của cổ Việt tộc cũng có thể mở ra thông đạo nối liền tận tuế nguyệt cung một cách đơn giản. Con hát chồn lại nhảy bên tai Lâm Tích Liên Thiên nói, "Điều này đồng nghĩa với Tuyết Nguyệt Nữ đế có thể tùy tiện lui tới ở bất kỳ đâu trong vũ trụ này một cách đơn giản. Đám lão già săn ma điện chắc chắn đã phải ăn không ngon, ngủ không yên ngày đêm canh chừng. Sợ Tuyết Nguyệt Nữ đế tùy tiện đột kích đó là uy thế của đệ nhất cường giả, biết rồi biết rồi biết rồi." Lâm Tích bực bội trợn mắt, "Chờ ta đạt đến Thiên Đế cũng có thể làm được ngày đó còn xa lắm, ngươi cố gắng đạt được top 1 cho ta là được." Hát chồn quả quyết, ta sẽ nỗ lực không cần ngươi lo. Lâm Tích hừ lạnh, bên trong tiên ma mộ địa tất cả bọn chúng đã rời khỏi. Từ di tích cũ nát bước ra, Nhị Lang Thần nắm tay siết chặt đến dưới máu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn không ra chút biểu cảm nào. Hắn biết đám khốn kiếp kia đang tận hưởng vinh quang ở bên ngoài, đang được vạn chúng chú mục. Sắp vang danh toàn bộ vũ trụ, những phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón bọn hắn, mà Nhị Lang Thần hắn chỉ có thể là một con chuột. Trốn chui trốn nhũi, không dám lộ diện ra ánh sáng, ngay cả sư phụ hắn, ngay cả săn ma điện cũng đã từ bỏ hắn. Sùng vật hao thiên khuyển tử vong, âm dương nhãn bị cấp đoạt, dị linh tháp nổ tung, từ một nhân vật cao cao tại thượng trở thành chuột chạy qua đường. Cảm giác này, dù nhị lang thần đã nỗ lực khắc chế nhưng vẫn không thể nào chịu nổi. Như đang ở thiên đường rất xuống địa ngục vô tận, tất cả là tại xúc sinh lạc nam, là tại ngươi tại ngươi nữa. Nhị lang thần điên cuồng đánh vào cơ thể mình. Đồng từ đỏ ngầu như máu, hừ, ngươi thì biết cái thá gì. Từ bên trong cơ thể tiếng cười lạnh ngạo nghẽ chuyển ra. Ngươi mất đi tất cả, nhưng những thứ ngươi đạt được vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Đó là những thứ mà đám người lạc nam dù nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có thể chạm đến. Ha ha, ta có gì chứ? Nhị lang thần thê lương cười oán hận, thiên phú khôi phục vô hạn của ta. Cánh tay cao cao tại thượng mở miệng. Chưa hết, chỉ cần ngươi đủ tư cách ta sẽ đem bí tự chữ binh giao cho ngươi, đây là thứ ngay cả nhân vật như Thánh Đế cũng phải thèm muốn. Đến lúc đó muốn trả thù lạc nam còn chẳng phải dễ như chờ bàn tay, Thánh Đế. Nhị lang thần giật mình hỏi lại. Ngươi vừa nói cái gì, không có gì, ngươi nghe nhầm. Cánh tay lập tức đánh trống lãng. Hiện tại cố gắng vơ vết tất cả truyền thư còn lại trong tiên ma mộ địa sau đó chuồn gấp. Ta sẽ đem bí quyết đúc thành hai loại thể chất giao cho ngươi, về phần muốn đúc thể chất nào sẽ do ngươi lựa chọn. Khạc khạc, nhị lang thần cười quái dị, còn có thể là thể chất nào? Trước tiên ta muốn nhắm đến vương anh ta thể, Loại thể chất xếp thứ 10 trên đại thể bảng, vương anh ta thể có nguồn gốc cực kỳ kinh khủng. Nó là thể chất do một vị tổ tiên của săn ma điện sáng tạo ra, lúc đầu được bí mật thử nghiệm trên cơ thể một đám ma đế. Nhưng trong lúc sơ xuất một tên ma đế thành công trốn thoát khỏi nơi thí nghiệm sử dụng vương anh tà thể náo loạn thiên hạ. Gây nên vô số thế lực chú ý, vương anh tà thể lần đầu hiện diện trước mặt thế nhân. Bất quá, sáng tạo ra loại thể chất độc ác như vậy chẳng phải chuyện vẻ vang gì, săn ma điện cũng không muốn thừa nhận vương anh tà thể có nguồn gốc xuất xứ từ săn ma điện. Điều này sẽ khiến vạn chúng phỉ nhổ, vì lẽ đó, cao tầng của săn ma điện đã nghĩ ra một cách để không ai có thể truy tìm về nguồn gốc của vương anh ta thể được nữa. Đầu tiên là bỏ ra cái giá lớn để che đậy thiên cơ, sau đó ném đá giấu tay, thông qua các con đường bí mật tung ra vũ trụ hàng ngàn quyền công pháp vương cấp. Vương anh đại pháp, bên trong vương anh đại pháp có ghi chép phương thức để hình thành vương anh ta thể. Để rơi vào tay rất nhiều kẻ điên trong vũ trụ tạo nên một đám ma đầu chỉ biết săn giết nhân mạng. Chỉ với thời gian cực ngắn, số lượng Vương Anh Đại Pháp được lan truyền quá nhiều và hỗn loạn. Không ai có thể điều tra được suốt cuộc nó từ đâu mà con nữa, săn ma điện lúc này bỗng nhiên đứng ra. Tuyên bố Vương Anh Đại Pháp là tà công cần phải chu diệt của ma giới, diệt sát tất cả những người tu luyện Vương Anh Đại Pháp. Tiêu hủy tất cả, không để lại chút manh mối nào, vừa có được tiếng thơm, vừa giải quyết ổn thỏa nguồn gốc của Vương Anh ta thề. Phủy sạch quan hệ với săn ma điện nhưng có một điều chưa ai ngờ đến chính là phương pháp đúc thành vương anh ta thể ghi chép bên trong vương anh đại pháp chỉ là đồ bỏ đi. Là phiên bản thô sơ và thiếu hoàn chỉnh mà thôi nếu dựa vào vương anh đại pháp để đúc nên vương anh ta thể. Người chỉ là một con hổ giấy có tiếng mà không có miếng, không thể phát huy được một phần ngàn sức mạnh chân chính của vương anh ta thể được. Phương thức đúc thành vương anh ta thể hoàn chỉnh chỉ có săn ma điện lưu lại vừa hay. Nhị lang thần nắm giữ phương thức này, bước đầu để có được sức mạnh trả thù. Nhị lang thần cứ tiếp nói ra, ta muốn tái hiện vương anh ta thể chương 1207 tử vong và sinh mệnh, phần thưởng đã được công bố. Các vị đế tử, đế nữ nỗ lực a, buộc quất mắt nhìn 18 người đứng đầu, ôn hòa cười nói. Không tiếp tục lãng phí thời gian, trận chiến đầu tiên diễn ra lãnh vận du đến từ ma đình với tử yên của phiêu miểu tiên cung. Chính thức bắt đầu, ẩm ẩm, khán phòng mở ra, hai thân ảnh tuyệt mỹ phiêu nhiên bay vào đấu trường. Đối diện nhìn nhau, nói về khí chất tử yên và lãnh vận du có vẻ lạnh lùng ít nói, một người quanh thân ma lực ngập trời. Một người từ khi u ám, mắt đẹp thận trọng nhìn nhau, đối với hai vị tuyệt mỹ đế nữ này. Toàn trường hứng thú không ít dù sao một người là đế nữ nổi danh của ma đình, trong tương lai sẽ làm dâu của Chu Tiên Điển. Đây là chuyện không phải bí mật gì, một người khác lại là đế nữ của phiêu miểu tiên cung đã lánh đời nhiều năm. Ngay cả hiện tại thiếu đế chi chiến diễn ra vẫn không có một vị nữ đế nào của phiêu miểu tiên cung xuất hiện là đủ hiểu. Trên sinh mệnh bảng, điểm sinh mệnh của tử yên cũng không cao hơn lãnh vận du bao nhiêu, nếu không phải bị bá lực của lạc nam kích nổ. Lãnh vận du chưa chắc sẽ xếp hạng dưới tử yên một bậc cuộc chiến này thắng bại còn là ẩn số. Dù muội có lên, có ta ở đây cổ vũ cho muội. Trấn Hào đứng cạnh Ma Đế lớn tiếng nói, đầy vẻ chiếm hữu nhìn trầm trầm Lãnh Vận Du, hô hấp nóng rực, "Ha ha, hà, Trấn Hào hiền chất không cần vội. Chờ Vận Du hoàn thành tâm nguyện ở Thiếu Đế chi chiến lần này, đại hôn của các ngươi sẽ oanh động ma giới." Ma Đế khoác tay cười nói, "Phải cố gắng thắng Lãnh Vận Du không rảnh để tâm Trấn Hào và Ma Đế, ánh mắt tràn ngập cương quyết. Dự định của nàng là để Lãnh Nguyệt Tâm thế thân gả cho Trấn Hào, bản thân nàng thì cao chạy xa bay." Dành lấy cuộc sống tự do chân chính, muốn được tự do ở vũ trụ này, thực lực là thứ chắc chắn không thể thiếu. Nguyên thạch sẽ là thứ trợ giúp nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau khi hoán đổi cùng lãnh nguyệt tâm. Vì thế lãnh vận du muốn đạt được càng nhiều nguyên thạch càng tốt mà ở phía đối diện. Tử Yên sắc mặt bình tĩnh, từ khí chậm rãi lan tràn, vô số khô cốt đã trôi nổi trước mắt. Tình kiếp nàng vẫn chưa hoàn toàn trải qua, nhưng Tử Yên đã mơ hồ cảm giác được con đường mình nên đi phía trước. Bằng mọi giá, không để bóng lưng nam nhân kia cách biệt quá xa, ẩm ẩm ẩm, tiên hạ thủ vi cường. Tử yên hai tay nhanh chóng kết ấn, vô tận xương cốt đã điên cuồng kết hợp giống, hàng trăm khô lâu chiến sĩ hình thành giữa không gian. Quanh thân gia trì lực lượng tử vong nồng đậm, nhanh chóng bao vây lãnh vận du vào trung tâm. Tử vong ám sát, tử yên trong trẻo mở miệng, nhận lệnh của chủ nhân, toàn thể khô lâu chiến sĩ gầm lên giận dữ. Mang theo sát khí đầy trời nhanh chóng áp sát mục tiêu tử vong vẫn luôn là lực lượng khiến người khác khó chịu. Nếu mục tiêu không may dính vào, sinh mệnh chắc chắn sẽ bị xói mòn, thân thể già nuôi suy yếu. Hừ, lãnh vận du yêu kiều quát lạnh, ma đế biến, thống ngự vạn ma, một đầu tóc đen nhanh chóng đổi màu. Khí chất toàn thân lãnh vận du biến đổi dữ dội, uy nghiêm và quyền thế từ bên trong cơ thể nàng. Đế ma lực phẫn nộ mà ra, kết tụ thành một vùng lĩnh vực với vạn ma gào thét, vạn ma chứng kiến khô lâu chiến sĩ ám sát. Lập tức cười lên quái dị tả sung hữu đột ẩm ẩm ầm ầm, khô lâu hình thành từ xương cốt và từ lực điều khiển. Vạn ma lại do đế ma lực kết tụ mà thành, đôi bên không ai kém ai xung đột dữ rồi, không ngừng triệt hạ. Tiêu hào đối phương, thiên ma kiếm pháp, tuyệt ma chảm, hai tầng kiếm vực bùng nổ, lãnh vận du như một nữ ma đế phi thân mà đến. Thiên ma kiếm dạn nứt trong tay hung hăng chém xuống người tử yên, cùng lúc đó, ma đế biến tầng thứ ba. Vô thượng ma uy cũng được kích hoạt, lãnh vận du quyết tâm chiến thắng, vừa ra trận đã triển khai toàn bộ lực lượng. Dùng cả kiếm vực và ma uy chấn áp tử yên, hừ, nhưng mà tử yên lại không chút nao núng. Một nhánh xương sống lưng của thiên đế cấp tốc xuất hiện trước mặt nàng, oanh, thiên đế là nhân vật tối thượng trong vũ trụ. Dù đã chết đi nhưng dư uy vẫn còn lưu lại trong nhánh xương cốt cảm nhận được ma uy bao phủ lấy mình. Xương sống lưng thiên đế nổi giận gầm lên, uy áp của thiên đế cũng nhanh chóng lan tràn khắp toàn trường. Đem ma uy của lãnh vận du chính diện ngăn cản, đế nữ của phiêu miểu tiên cung thật thông minh không ít cường giả gật đầu tán thưởng khi nhìn thấy cảnh này. Ma đế biến mặc dù rất mạnh nhưng phải xem người thi triển nó là ai, nếu đích thân ma đế thi triển ma đế biến và tỏa ra ma uy. Hắn có thể trực tiếp nghiền nát cả sống lưng thiên đế nhưng lãnh vận du chỉ là một ma tôn. Khi thi triển vô thượng ma uy chưa hoàn toàn bộc phát được sức mạnh nên bị uy áp của thiên đế từ sống lưng thiên đế dễ dàng hóa giải. Ngăn cản ma uy thì sao? Tiếp một kiếm của ta. Lãnh vận du hừ lạnh hai tầng kiếm vực ra trì đế ma lực nặng nề chạm xuống. Phiêu miểu bộ pháp cung trang màu tím tung bay từ yên thi chuyển thân pháp đế cấp hóa thành từng luồng từ khí hư vô phiêu miểu như khói xương. Né tránh nhát chém kinh người, lãnh vận du không chịu buông tha thiên ma loạn vũ kích hoạt bằng tốc độ nhanh nhất truy đuổi. Mà lúc này, trên tay tử yên chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một ống sáo, đặt tiêu lên miệng. Tử yên nhẹ thổi, vi vu vi vu vi vu, tiếng tiêu văng vẳng u sầu tràn lan khắp bốn phía, ngao. Xương cốt tầng tầng lớp lớp xuất hiện, dùng nhánh xương cốt của thiên đế làm điểm tựa và liên kết. Một tôn cốt tướng cao đến vạn trượng đã hình thành, hai hốc mắt của nó cuồn cuộn lực lượng tử vong như hố đen sâu thẳm. Hùng hăng niệm xuống lãnh vận du, lãnh vận du sắc mặt biến đổi, chỉ có thể nâng lên thiên ma kiếm đón đỡ. Từ bỏ công kích từ yên, vi vu vi vu, tiếng tiêu vận du dương khắp cả đấu trường, hòa cùng tiếng sáo chính là từ lực nồng đậm. Đang lấy một tốc độ cực nhanh khoách tán vào không gian, không tốt. Lãnh vận du biến sắc. Bởi vì nàng phát hiện những tử lực này đang cố gắng tiếp cận và tiến vào cơ thể mình một cách lén lút. Không dám lơ là, vô thượng ma uy một lần nữa bùng phát tạo thành một lĩnh vực bất khả xâm phạm xung quanh thân thể. Ngăn cản tiếng sáo và tử lực tác động đến cơ thể mình ẩm ẩm ẩm cốt tướng bất chấp vô thượng ma uy. Nó chỉ là vật chết nên chẳng bị khí thế ảnh hưởng và áp chế, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa liên tục đấm đến lãnh vận du. Đáng ghét! Lãnh vận du trong lòng trầm xuống, tử yên và cốt tướng kết hợp, nàng chẳng khác nào đang lấy một trọi hai. Muốn chấm dứt cốt tướng, chỉ còn cách hạ gục tử yên, nghĩ đến đây, lãnh vận du thi triển thiên ma loạn vũ đến cực hạn. Tay cầm thiên ma kiếm nỗ lực chi sát tử yên, nhưng mà, phiêu miểu bộ pháp của tử yên đẳng cấp chẳng kém nào thiên ma loạn vũ. Lãnh vận du không thể đuổi kịp sau lưng là cốt tướng đang điên cuồng đuổi sát lấy nàng. Biết cứ tiếp tục thế này không phải là cách lãnh vận du sắc mặt trở nên quyết liệt. Thống ngữ vạn ma toàn bộ đế ma lực trong cơ thể được điều động, mây đen u ám khắp trời. Số lượng ma ảnh được lãnh vận du ngưng tụ lên đến vài vạn, bạo hết cho ta. Lãnh vận du lẫm liệt quát, hú, vạn ma hú lên quái dị, chúng nó nhanh chóng bao vây lấy cốt tướng, sau đó đế ma lực toàn thân kích nổ. Oành oành oành, kinh thiên động địa, vô số nhánh xương cốt nát thành từng mảnh, cốt tướng lão đảo toàn thân. Bị lĩnh vực vạn ma của lãnh vận du quấn chặt không thể thoát thân từ yên hít sâu một hơi. Cũng điều động lượng lớn từ lực bên trong cơ thể thông qua tiếng sáo dẫn truyền từ lực dung nhập vào quốc tướng. Gia tăng sức chống chịu của nó trước các vụ nổ khủng bố lãnh vận du tạo ra, hai khuôn mặt kiểu diễm dần trở nên trắng bạch. Hiển nhiên các nàng tiêu hao không ít lực lượng rồi cùng lúc cả hai lấy ra đan dược khôi phục lực lượng. Chỉ thấy trên tay lãnh vận du là một viên ma đan có thể cung cấp số lượng ma lực để tiếp tục chiến đấu. Mà thứ tử yên lấy ra lại là một viên tiên đan khổng lồ kích thước lớn như nắm đấm. So với ma đan của lãnh vận du chẳng biết lớn hơn gấp mấy lần, nhẹ vén khăn che mặt tử yên hé môi mềm cắn từng ngụm. Rất nhanh đã đem tiên đan to lớn giải quyết sạch sẽ, đó là tiên đan gì? Lãnh vận du trợn tròn mắt, tử yên ăn sạch tiên đan khổng lồ mà lạc nam đưa cho phòng thân, chỉ cảm thấy lực lượng khôi phục như chưa từng có. Tiếng sáo của nàng càng thêm cao vút tử vong chi lực gào thét vang trời, hung hăng dung nhập vào cốt tướng. Giống, cốt tướng như được hồi sinh, hung hăng nghiền ép vạn ma lãnh địa, rút ra nhánh xương sống thiên đế trên lưng làm vũ khí. Bá đạo niệm xuống lãnh vận du, lãnh vận du không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nâng lên thiên ma kiếm và hai tầng kiếm vực đón đỡ. Răng rắc trong ánh mắt hoảng hốt của nàng, cốt tướng hung tàn đập nát thiên ma kiếm thành hai mảnh. Thiên ma kiếm đã dạn nứt sau nhiều trận chiến, lúc này không còn chống nổi uy lực của cốt tướng. Phóc lãnh vận du miệng phun máu tươi thân thể bay vọt ra khỏi đấu trường, thắng bại đã phân. Dựa theo quy tắc không cần phân ra sinh tử, người bị đánh ra khỏi phạm vi đấu trường sẽ bại trận. Đa tạ tử yên điểm tĩnh nói, tóc tín tung bay, tay cầm ngọc tiêu cốt tướng như một vị thần ngạo nghễ khoanh tay sau lưng nàng. Tiểu thư xuất sắc hoan hô. Thu thi với đông mai vui vẻ, lớn tiếng cổ vũ, lãnh vận du xoay người đứng dậy. Lồng ngực phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng nàng vẫn chưa phục, hai bên đang đánh nhau cân sức ngang tài. Tử yên đánh bại nàng là nhờ viên tiên đan to lớn không hợp lẽ thường kia, đôi bên đang tiêu hao lực lượng như nhau. Một bên dùng song ma đan chỉ vừa đủ bổ sung lực lượng, một bên khác như uống phải chất kích thích. Chiến lực đại tăng, vì quá bất ngờ, lãnh vận du mới không kịp phản ứng dẫn đến bại trận. Tình cảnh này đương nhiên không thoát khỏi mắt của các vị cường giả trong thời khắc mấu chốt. Một viên tiên đan có kích cỡ kỳ lạ vậy mà trở thành thứ để quyết định thắng bại tiên đan kỳ quái như vậy chẳng lẽ là vật độc quyền của phiêu miểu tiên cung. Tiên đan to lớn như thế ở đâu ra? Mà để các giọng âm trầm hỏi, chấn hào cũng nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy bực tức thay lãnh vận du, du muội xếp thứ 18 cũng không tệ đâu, hắn chạy đến muốn đỡ nàng. Kết quả bị lãnh vận du không thèm ngó đến, bên trong khán phòng, Lạc Nam hài lòng hướng về Tử Yên nâng lên ngón tay cái. Trước khi thiếu đế chi chiến diễn ra, hắn đã trang bị tận răng cho chúng nữ các loại đan dược. Tử Yên tận dụng hợp lý sảnh lấy chiến thắng, rất đáng khen ngợi Tử Yên thắng trận. Thành công giữ vững vị hạng thứ 17, có muốn tiếp tục khiêu chiến. Bụt vuốt sâu lên tiếng. Nếu lúc này Tử Yên dừng chiến, nàng sẽ được xếp 17 thiếu đế bảng, cuộc chiến tiếp theo sẽ do top 16 và 15 thực hiện. Bất quá Tử Yên chưa có ý định dừng lại ở đây, chiến tiếp. Tử Yên nghiêm túc nói. Tốt, mời Phượng Cửu Huyền. Bụt cao giọng hô, gáy tiếng Phượng gáy kiệt ngạo bất tuần. Hỏa diễm thiêu đốt trường không, Phượng bào bay múa, thân ảnh Phượng Cửu Huyền đã phiêu nhiên mà đến. Lúc này đây, hai cổ hơi thở bùng nổ giữa đấu trường, hoàn toàn đối lập nhau khiến tiểu tiểu phải dùng mình. Tiểu cô nương cảm giác được hai cổ lực lượng trong cơ thể mình đang giao động dữ dội khi nhìn thấy hai vị tỷ tỷ kia. Giữa đấu trường, Phượng Cửu Huyền nhíu mày nhìn lấy Tử Yên, khí tức từ người của Tử Yên và cốt tướng đứng sừng sững sau lưng nàng khiến Phượng Cửu Huyền cảm thấy không thoải mái. Mà ở phía đối diện, Tử Yên vốn vẫn luôn bình tĩnh lúc này biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Bởi vì nàng biết Niết Bàn Thánh Hòa có thể khắc chế tử vong chi lực của mình chưa kể Phượng Cửu Huyền còn mang hai loại huyết thống ưu tú bậc nhất của Phượng Hoàng Tộc. Trên tay cầm pháp bảo được rèn từ thần thụ Ngô Đồng, khó chơi vô cùng, bất quá tử yên cũng không có ý định chưa đánh đã hàng. Tử vong và sinh mệnh nên có một trận chiến. Trường 1208, Hỏa Linh Phượng Tổ, đối diện với nhân vật như Phượng Cửu Huyền, Tử Yên không có quá nhiều lòng tin. Mặc dù trước đó Phượng Cửu Huyền bị bá lực của Lạc Nam nổ tung bị thương không nhẹ. Nhưng sự khôi phục đến từ nhất bàn thánh hỏa của thiên mệnh huyền Phượng quá cường đại. Chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi nghỉ ngơi, trạng thái hiện tại của Phượng Cửu Huyền đã đạt đến toàn thịnh. Mà Tử Yên nàng lại vừa trải qua trận chiến với lãnh vận du, còn tiêu hao không ít cực kỳ bất lợi. Bắt quá, tử yên không có ý định đầu hàng, giống, cốt tướng ngửa đầu giống lên, chủ động tiến hành công kích. xương sống thiên đế cầm nắm trên tay, toàn diện lao về phượng cử huyền đập xuống, tử yên nâng ngọc tiêu lên miệng. Tiếng sáo du dương một lần nữa tấu lên, tử lực điên cuồng điều động tiến vào thân thể cốt tướng. Đem sức mạnh công kích và khả năng phòng ngự của cốt tướng gia tăng theo cấp số nhân, cốt tướng cao đến vạn trưởng Phượng cử huyền ở trước mặt nó nhỏ bé như một con kiến nhỏ, cốt tướng chính diện nện đến. Cảnh tượng có phần thô bảo, đối diện với tình cảnh như vậy, Phượng Cửu Huyền biểu lộ bình tĩnh ung dung. Hai tay kết ấn, gáy, từ cơ thể yêu kiều của nàng, niết bàn thánh hỏa bùng nổ mà ra, nhiệt độ không khí sôi trào như núi lửa. Khí tức xưng mệnh nồng đậm bao trùm cửu thiên thập địa, niết bàn thánh hỏa ngưng tụ thành hư ảnh thiên mệnh huyền Phượng cao quý uy nghi sau lưng Phượng Cửu Huyền. Vườn ra móng vuốt rực cháy hỏa diễm của mình, kiêu ngạo ngạnh kháng thế công của cốt tướng. Xèo xèo xèo, âm thanh bốc cháy vang lên, sắc mặt Tử Yên trở nên ngưng trọng bởi vì nàng nhìn thấy tử vong chi lực của mình đang liên tục bị Niết bàn Thánh hỏa thiêu đốt. Sinh mệnh và tử vong vốn là hai loại lực lượng kỳ phùng địch thủ, không kém cạnh nhau. Đáng tiếc Tử Yên chỉ sở hữu tử vong chi lực thuần tính, mà Phượng Cửu Huyền lại có được Niết bàn Thánh hỏa. Niết bàn Thánh hỏa vốn là hỏa diễm cao cấp bậc nhất của Phượng hoàng tộc lại thêm lực lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong nó. Hoàn toàn khắc chế Tử Yên Cốt Tướng vừa rồi ép cho Lãnh Vận Du thở không nổi, lúc này lại như đụng phải khắc tinh. Bị hư ảnh Thiên Mệnh Huyền Phượng dễ dàng chế ngự, Tử Vong chi lực vừa ra đã lập tức bị nhiệt độ từ Niết Bàn Thánh Hỏa thiêu hủy. Hoàn toàn chẳng tạo ra chút uy hiếp nào đến bản thân Phượng Cửu Huyền, Niết Bàn Thánh Hỏa vẫn ở một đẳng cấp khác nhìn thấy Tử Yên chật vật. Lạc Nam đôi mắt nheo lại, tình cảnh này không nằm ngoài dự kiến của hắn, Thiên Mệnh Huyền Phượng dù sao cũng là chủng loài biến dị bên trong Phượng Hoàng tộc. Nổi danh từ lâu là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tử yên chỉ dựa vào cốt tướng và tử lực thật sự còn chưa đủ để vượt qua. Trừ khi tử yên có được một loại huyết mạch hay thể chất nào đó có thể phát huy tối đa sức mạnh tử lực của mình không kém so với sinh mệnh lực của thiên mệnh huyền phượng. Mà khi nhắc đến thiên mệnh huyền phượng, không thể không nhắc đến tịch diệt phượng hoàng. Đây là tồn tại có thể khắc chế thiên mệnh huyền phượng một cách rõ ràng nhất nhờ vào ngọn lửa tịch diệt thánh viêm cùng tử vong lực tinh khiết. Xem ra nếu có cơ hội phải đem huyết mạch tịch diệt Phượng Hoàng cho Tử Yên sử dụng. Lạc Nam trong lòng đã có quyết định. Gáy, Phượng gáy vang rồi, trước sự ép sát của Phượng cửu huyền, nếp bàn thánh hoàng ngày càng bao phủ đấu trường. Đem tử vong chi lực không ngừng ma diệt Tử Yên bị ép đến sát vách đấu trường, cốt tướng che chắn trước cơ thể đem nàng bảo vệ phía sau. Mặc dù như vậy, nó vẫn liên tục bị hư ảnh thiên mệnh huyền Phượng công kích ngoại trừ nhánh xương sống lưng thiên đế các chỗ xương cốt khác đã có dấu hiệu tan chảy thăng tử thuật trong thời khắc mấu chốt. Tử yên hít sâu một hơi, cắn nhẹ đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào ngọc tiêu. nàng muốn liều một lần cuối cùng. toàn bộ tử lực trong cơ thể tử yên lập tức bạo phát cuồn cuộn như sóng thần tiến vào ngọc tiêu. sắc mặt tử yên trở nên trắng bệch cánh môi nhẹ run thông qua tiếng sáo đem toàn bộ tử lực của mình dung nhập vào cốt tướng. thăng tử thuật là một loại bí thuật của phiêu miểu tiên cung có thể điều động tất cả tử lực trong thời gian cực ngắn gia tăng sức mạnh cho công kích của mình. Ngao quả nhiên có thăng từ thuật dung nhập cốt tướng lập tức ngửa đầu thép gào, khí thế bạo tăng từ lực nồng đậm đến cực điểm. Ong ong ong, vô số nhánh xương cốt chấn động. Kích thước của cốt tướng cấp tốc biến lớn, cuồng nộ đấm vào hư ảnh thiên mệnh huyền phượng giữa bầu trời. Đùng từ lực cuồng bạo nổ tung, lần đầu tiên thiên mệnh huyền phượng bị đẩy lùi, nhất bản thánh hỏa lần đầu tiên cũng bị từ lực chiếm thế thượng phong. Phượng cử huyền lắc đầu nhìn lấy cảnh tượng này, phất tay một cách, vèo, ngô đồng quyền trượng chậm rãi hiện ra. Hào quang sáng trói lộng lẫy chiếu dọi thiên địa, ra trì vào niết bàn thánh hỏa, xong rồi chúng cường giả trong lòng thầm nói. Quả nhiên, ngô đồng quyền trượng vừa mới xuất hiện, lực lượng mà nó mang lại trực tiếp khiến niết bàn thánh hỏa mạnh mẽ như chưa từng có. Gáy, hư ảnh thiên mệnh huyền phượng như uống phải chất kích thích lấy lại vị thế của mình. Ngọn lửa nít bàn cháy lên kịch liệt, nó vươn ra đôi cánh phượng hoàng che phủ cửu thiên thập địa. Quyết đoán bao trùm lấy toàn bộ thân thể khổng lồ của cốt tướng vào bên trong, biển lửa mênh mông thiêu đốt khí tức của sự tử vong nhanh chóng lụi tàn. Chẳng biết qua bao lâu, khi thiên mệnh huyền phượng khép lại đôi cánh, toàn bộ cốt tướng đã tan biến thành hư vô. Lạch cạch xương sống thiên đế là thứ duy nhất còn sót lại rơi xuống mặt đất, hàng vạn nhánh xương cốt khác đều bốc hơi dưới ngọn lửa nít bàn giữ rồi. Ngô đồng quyền trượng được luyện chế từ nhánh cây ngô đồng, được công nhận là loại nguyên liệu quý giá nhất vũ trụ để luyện chế các loại pháp bảo hòa hệ. Phượng Cửu Huyền đã vận dụng đến ngô đồng quyền trượng, Tử Yên thua không oan chút nào. Thắng bại đã phân Phượng Cửu Huyền quét mắt nhìn Tử Yên đang vô lực ngồi dưới mặt đất. Chẳng có chút biểu tình gì, trận chiến này nàng chiếm quá nhiều ưu thế, Tử Yên có thể cầm cự lâu như vậy đã rất không tệ rồi. Tử Yên có chút vô lực đứng dậy, hít sâu một hơi phất tay thu hồi nhánh xương sống của thiên đế. Vốn muốn nỗ lực để đi xa hơn, kết quả phải dừng chân trước mặt phượng cử huyền. Bị áp chế toàn diện, Tử Yên không thể không phục chỉ là, không thể nhìn đến bóng lưng của nam nhân kia. Khiến nàng cảm thấy thất vọng về bản thân mình không dám hướng mắt nhìn về phía hắn, có chút thất thần muốn rời khỏi đấu trường. Một bàn tay ấm áp bất chợt nắm lấy bàn tay có chút lạnh buốt của tử yên, bên tay vang lên tiếng nói ấm áp của nam nhân. Thắng thua là chuyện thường tình, tương lai vẫn còn rất dài, thân thể nàng nhẹ run, đôi mắt trong suốt quay sang nhìn lấy nam nhân quen thuộc. Lạc nam mỉm cười sửa lại mái tóc màu tím có chút rối bời của nàng sau hai trận chiến. Lại dịu dàng đút vào miệng tử yên một viên tiên đan trị liệu tử yên trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, nàng biết nam nhân này sẽ đi rất xa tiếp đó, mà nàng phải dừng lại ở top 17. Lạc nam nắm chặt tay Tử Yên, nhìn thẳng vào mắt của nàng nghiêm túc nói, đừng cố gắng đuổi theo bóng lưng của ta. Bởi vì ta vẫn luôn dừng lại chờ đợi các nàng như lúc này vậy, hắn nâng nâng lấy bàn tay đang nắm tay của nàng. Tử Yên toàn thân chấn động, trái tim hung hăng đập nhanh, một cảm giác không nói thành lời lan tràn khắp tâm trí. Thì ra tất cả suy nghĩ của nàng, tất cả hành động và nỗ lực của nàng đều bị hắn nhìn thấy. Tử Yên bất giác nở nụ cười, đôi môi nhợt nhạt như trăm hoa đua nở, ngoan ngoãn gật đầu ửm một tiếng. Ta chờ chàng tỏa sáng, nàng có chút không nỡ rút tay trở về, mang theo tâm trạng thư thái nhẹ nhõm đến cực điểm rời khỏi đấu trường. Chẳng biết vì sao tất cả chán nản, thất vọng tan biến đi đâu mất chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào khó tả. Từ đầu tới cuối, Tử Yên không để tâm đến ánh mắt khác thường của những người khác. Tính cách của nàng vốn lạnh nhạt điềm tĩnh, không màng đến thế sự trừ những người nàng thật sự quan tâm. Nàng sẽ không để ý những người khác nghĩ thế nào về mình, tiểu tử này, nhìn thấy một màn vừa diễn ra. Chúng cường ra tại hiện trường rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên khốn kiếp lạc nam này có nhiều nữ nhân đến như vậy. Có thể ở giữa thiếu đế chi chiến trang nghiêm, bất chấp đám đông đang quan sát công khai tình cảm một cách đường hoàng như vậy. Gia mặt thật sự rất dày à, bất quá không thể không nói, so với cái tên này dịu dàng và tình cảm đối với nữ nhân thì đám một đám đầu đất khô khan như viên hồng ma. Thủy tinh, như ma vương chỉ biết có chiến đấu hay đám ngạo mạn xem nhẹ nữ nhân như long ma nhị hay long ngạo thế là vô pháp so sánh được. Ha ha ha, tiểu trẻ thật tốt buộc cắt tiếng cười cảm khái một câu phá đi bầu không khí kỳ lạ. Đưa mắt nhìn về Phượng Cửu Huyền vuốt sâu hỏi, đế nữ của Phượng Hoàng tộc muốn tiếp tục khiêu chiến hay dừng lại ở top 16. Phượng Cửu Huyền ánh mắt liếc đến Lạc Nam, biểu lộ ngương trọng đến cực điểm gật mạnh đầu. Chiến, mặc dù biết rằng khả năng rất cao mình không phải đối thủ, nhưng Phượng Cửu Huyền là nữ nhân kiêu ngạo. Nàng sẽ không cho phép mình dừng lại vào lúc này khi còn chưa cố gắng hết sức. Phượng Nhi nữ đế trong lòng thở dài ánh mắt đồng tình nhìn về phía nữ nhi. Phượng Cửu Huyền của thời điểm này đã tiến bộ rất nhiều so với 6.000 năm trước toàn bộ Phượng Hoàng Tộc và cả chính nàng đều cho rằng Phượng Cửu Huyền có thể tiến xa hơn ở thiếu đế chi chiến lần này. Vì Phượng Hoàng Tộc mang về danh dự, đáng tiếc có lẽ lời của bột là đúng, vũ trụ cần phải không ngừng phát triển. Dậm chân tại chỗ chỉ khiến tất cả thụt lùi, hàng loạt yêu nghiệp xuất hiện dẫn đến dù Phượng Cửu Huyền đã nỗ lực tiến bộ vẫn không thể lọt vào top 10 thậm chí cả top 15 cũng không được. Ánh mắt phức tạp nhìn sang côn lôn nữ hoàng và tới nguyệt nữ đế, trong lòng Phượng Nghi nữ đế âm thầm than thờ. Với những gì Lạc Nam từng biểu hiện, Phượng Nghi nữ đế thừa hiểu nữ nhi của mình sẽ bại. Tuy nhiên nàng vẫn sẽ ủng hộ nữ nhi chiến đấu đến cùng, nãn lòng dễ từ bỏ không phải tác phong của Phượng Hoàng Tộc. Phượng Cửu Huyền cùng Lạc Nam đối diện mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, không thể không nói. Phượng Cửu Huyền là một tuyệt đỉnh giai nhân, lại có khí chất cao quý thiên thành của công chúa Phượng Hoàng Tộc. Dù ở một nơi mà đế nữ như mây như thiếu đế chi chiến vẫn tỏa ra ánh sáng riêng biệt thuộc về nàng. Bất quá, Lạc Nam sẽ không nương tay, hắn có mặt ở đây không phải để thương hoa tiếc ngọc. Một chiêu định thắng bại. Phượng Cửu Huyền bất chật lên tiếng đề nghị, hiển nhiên. Nàng biết những thủ đoạn bình thường không thể làm gì được Lạc Nam, vậy thì dốc hết toàn bộ lực lượng tung ra một kích quyết định thắng bại. Được ăn cả ngã về không, cũng không làm mất thời gian đôi bên, đồng ý Lạc Nam nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn xem thử thủ đoạn mạnh nhất của Phượng Cửu Huyền có gì lợi hại, gái. Lạc Nam vừa dứt lời, toàn bộ thân thể Phượng Cửu Huyền đã bùng cháy, ánh sáng lộng lẫy phủ xuống thế gian. Nháy mắt trước mặt toàn trường đã hiện ra một thần thú được bao trùm trong lông vũ hỏa diễm. Đôi cánh vươn dài, móng vuốt như pha lê, xinh đẹp, thánh thót và cao quý, Phượng Cửu Huyền trực tiếp hiện ra bản thể thiên mệnh huyền Phượng của mình. Không còn dùng hư ảnh để chiến đấu như thường lệ, Ngô Đồng quyền trưởng lơ lửng quanh thân Thiên Mệnh Huyền Phượng không ngừng cung cấp lực lượng. Niết bàn thánh hỏa càng bùng cháy dữ dội, thần thông. Hỏa Linh Phượng tổ, Phượng Cửu Huyền mở miệng đầy thành kính. Ấn ký có hình ngọn lửa giữa chán nàng bắt đầu lóe sáng, trong khoảnh khắc từng tiếng gáy vang dội đầy thành kính như đến từ thời đại khai thiên lập địa vang vọng không gian. Niết bàn thánh hỏa như sinh ra linh tính vờn quanh Thiên Mệnh Huyền Phượng theo một quỹ đạo thần thánh bay múa. Gáy, một tiếng kêu kiệt ngạo bất tuần như xé rách thương khung, như xuyên qua vô tận không gian và thời gian hàng lâm mà đến. Đó là một ngọn lửa đỏ rực như mặt trời, nhiệt độ và sức mạnh còn khủng bố hơn niết bàn thánh hỏa đang có mặt ở hiện trường. Đó là ngọn lửa và linh hồn của Phượng Tổ, toàn trường ánh mắt trở nên ngưng trọng. Phượng Tổ là tổ tiên của Phượng Hoàng Tộc, nhân vật sở hữu huyết mạch tinh khiết nhất. Và đương nhiên ngọn lửa sinh mệnh mà Phượng Tổ sở hữu cũng là mạnh nhất, không nghĩ đến thần thông của Phượng Cửu Huyền là triệu hóa hỏa linh của Tổ tiên. Không ít thiên đế âm thầm gật đầu. Công nhận thiên phú của Phượng Cửu Huyền có thể làm được như vậy, chứng minh huyết mạch của Phượng Cửu Huyền đã gần tiếp cận Phượng Tổ. Lạc Nam cũng hiếp mắt lại, ngọn lửa này mang đến cảm giác nguy hiểm còn vượt qua một tia vĩnh hằng thuộc tính tam muội chân hỏa Quả nhiên mỗi một chủng tộc tồn tại lâu đời đều có thủ đoạn riêng biệt, không phải tự nhiên mà Phượng Hoàng tộc có được địa vị như ngày hôm nay. Phượng Cửu Huyền chăm chú nhìn lấy Hỏa Linh Phượng tổ, sau đó hé miệng vù vù vù vù. Vô cùng vô tận Hỏa Linh Phượng tổ tiến vào trong miệng Phượng Cửu Huyền ầm ầm ầm. Niết bàn thánh hỏa cùng hỏa linh của Phượng tổ nhanh chóng hợp nhất, đốt cháy không gian. Toàn bộ đấu trường đã hóa thành biển lửa, niết bàn thánh hỏa có hỏa linh Phượng tổ dung nhập đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đế kỹ phượng vũ cửu thiên, phượng cửu huyền thanh lãnh thép dài, toàn bộ niết bàn thánh hỏa và hỏa linh phượng tổ hội tụ vào đôi cánh phượng hoàng khổng lồ trên lưng nàng, mang theo nhiệt độ và sức tàn phá khủng bố thiên mệnh huyền phượng vẫy cánh, lấy tốc độ như sao xẹt đâm thẳng xuống lạc nam. Thích chơi lửa ta cũng không ngại. Lạc nam hưng phấn cười, bên trong đan điền diễm tâm đỉnh cấp tốc xoay tròn. Đế diễm chuyển động các loại dị hỏa mang theo đế lực phá thể mà ra, giống hỏa thần tướng uy nghiêm xuất thế. Chứng kiến phượng vũ cửu thiên đang dữ dội lao đến, hỏa thần tướng ngửa đầu gầm lên. Kỵ lấy nham tượng trọng viêm, bốn cánh tay mang theo các loại dị hỏa hung hăng ngânh đón. Bùm, trong ánh nhìn chăm chú của toàn trường, hai loại hỏa diễm kinh thiên động địa lao thẳng vào nhau. Như ngày tận thế, chương 1209, tuế nguyệt cũng nhịn không được lửa, khắp cả đất trời đều là hỏa diễm điên cuồng va chạm. Một bên là ngọn lửa thất sắc do Niết Bàn Thánh Hỏa dung hợp cùng hỏa linh phượng tổ tạo thành. Một bên khác là một ngọn lửa hỗn loạn với đủ loại màu sắc khác biệt đan xen hòa quyện. Biển lửa bao trùm không gian, vụ nổ to lớn nhìn không thấy điểm cuối, đem Hỏa Thần Tướng và cả Phượng Cửu Huyền sau khi đã hóa thành bản thể chôn vùi bên trong. Bất quá, những nhân vật ngồi ở đây đa số đều là cường giả, bọn hắn đủ khả năng để nhìn xuyên biển lửa. Quan sát cảnh tượng đang diễn ra ầm ầm ầm, chỉ thấy khuất sau vô tận hỏa diễm, Hỏa Thần Tướng đang cùng Thiên Mệnh Huyền Phượng Tả xung hữu đột. Một bên như đại tướng trinh chiến xa trường, một bên khác lại là thần thú mỹ lệ cao quý. Nhờ vào hỏa linh phượng tổ, sức mạnh của Niết Bàn thánh hỏa điên cuồng gia tăng, đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đủ tư cách được xem là một trong những loại hỏa diễm đứng đầu vũ trụ, có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ dị hỏa nào. Lại có thêm lực lượng đến từ ngô đồng quyền trưởng phụ trợ, nếu là trước đây, hỏa thần tướng chắc chắn không phải đối thủ nhưng hiện tại sau khi nó tiếp nhận lực lượng từ tia lửa tam muội tất cả dị hỏa được chuyển hóa toàn bộ từ hỏa tôn lực thành hỏa đế lực sự mạnh mẽ của hỏa thần tướng cũng lột xác lên một tầm cao khác song phương va chạm hỏa diễm tung hoành vô số tia lửa bắn tung tóe bốn phương tám hướng vẫn bất phân thắng bại trong mắt thiên mệnh huyền phượng lóe lên một tia không cam lòng chẳng hề nghĩ đến mình đã thi triển thần thông hóa thành bản thể thi triển công kích mạnh nhất vẫn không qua được hỏa thần tướng chưa kể Lạc Nam ngoại trừ Hỏa Thần Tướng còn rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khác vẫn chưa sử dụng. Ngay cả hắn cũng chưa đích thân ra tay tiếp tục chiến đấu, không phải là nỗ lực mà là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu Huyền làm ra quyết định, nàng tung cánh bay lên, né khỏi phạm vi công kích của Hỏa Thần Tướng. Toàn bộ Niết Bàn Thánh Hỏa thu vào cơ thể, trở về hình dạng nhân loại ta thua. Lắc đầu cười khổ, Phượng Cửu Huyền lên tiếng, Lạc Nam mỉm cười, ra hiệu cho Hỏa Thần Tướng đình chỉ công kích. Thủ đoạn của Phượng Cửu Huyền không tệ chút nào, nếu tiếp tục kéo dài va chạm, bên chịu thua thiệt chắc chắn là Hòa Thần Tướng. Bởi vì Niết Bàn Thánh Hòa còn có khả năng khôi phục và tự làm lành mạnh mẽ, bất quá thì đã sao. Dù Phượng Cửu Huyền có chiếm thế thượng phong thì cũng chỉ thắng được Hòa Thần Tướng mà thôi. Hắn vẫn còn hàng loạt thế không có thể khiến nàng bại trận trước khi Hòa Thần Tướng bị hạ. Phượng Cửu Huyền cũng hiểu điều này nên chủ động từ bỏ, đánh tiếp không có ý nghĩa hai người chẳng phải kẻ thù. Cũng chẳng có mâu thuẫn, từ đầu đến cuối chỉ là đơn thuần cạnh tranh thi đấu, thắng bại đều do thực lực của chính mình. Chẳng cần phải chiến đến mức sinh tử, đa tạ, niết bàn thánh hỏa rất mạnh mẽ. Lạc Nam cực kỳ chân thành tán thưởng Những trận chiến kế tiếp chúc côn lôn thiếu chủ thành công. Phượng Cửu Huyền gật đầu. ống tay áo tung bay, phiêu nhiên rời khỏi đấu trường, đã dốc hết thực lực và cố gắng hết mình. Phượng Cửu Huyền cảm thấy mình bại không có gì phải nuối tiếc, không có sao chứ. Phượng nghi nữ đế đứng lên đón tiếp nữ nhi. Giọng điệu ân cần, bình thường nàng đối với nữ nhi của mình vô cùng nghiêm khắc nhưng lúc này Phượng nghi nữ đế thừa hiểu cái nữ nhi mình cần là sự quan tâm. Phượng Cửu huyền trong lòng cảm động, cắn nhẹ cánh môi nhìn mẫu thân thủ thì, để người thất vọng. Ta tuột hạng nhiều quá, 6.000 năm trước nàng ở top 10, 6.000 năm sau nàng chỉ xếp 16 nói không buồn chính là giả. Ở thời đại này, có thể vào top 20 đã rất tốt rồi Phượng nghi nữ đế vuốt tóc nữ nhi khẽ cười. Đổi lại là ta gặp phải thế hệ yêu nghiệt như thế này, sợ rằng cũng chẳng thể làm tốt hơn. Hai mẫu nữ dắt tay nhau ngồi xuống, một đám trưởng lão phượng hoàng tộc nhanh chóng động viên phượng cửu huyền. Thấy tình cảnh này, không ít thế lực âm thầm cảm thán, chẳng trách phượng hoàng tộc có được địa vị như ngày hôm nay. Bên trong nội bộ đoàn kết chặt chẽ một cách phi thường, chúc mừng giữ vững vị trí, có muốn tiếp tục. Bột như thường lệ hỏi thăm lạc nam. Tiểu tử xin chiến tiếp. Lạc Nam chắp tay hoàn lễ, bụt gật đầu, nhẹ nhàng phất lấy tay áo. Ẩm Ẩm Ẩm, đấu trường vừa bị biển lửa thiêu hủy lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng khôi phục. Chỉ thoáng chốc đã không nhìn thấy một chút vết tích nào, tất cả như mới, ha ha ha, trận chiến của ta rốt cuộc đã đến. Một tiếng cười cuồng ngạo vang vọng khắp toàn trường, quần lót vàng chiếu sáng, như ma vương đạp nát không gian bước ra. Động tác phi thường cuồng mãnh, bất quá thay vì nhìn đối thủ là lạc nam, hắn lại đưa mắt về một góc khán đài bên ngoài. Nơi hắc chư đang rung đùi ngồi cạnh cự thiên cuồng, nhân kê tiểu đậu bị mấy người, hắc chư tiền bối. Xem màn trình diễn sắp tới của ta, Nhiêu Ma Vương lớn tiếng gào thét khiến khóe miệng của đám người co giật. Hỗn trướng trưởng lão Chu Tiên Điện sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiêu Ma Vương. Đế tử nhà mình đột nhiên như bị thần kinh sau khi được con heo chết bầm kia cứu mạng, quả thật là mất mặt Chu Tiên Điện đến cực điểm A. Bất quá với thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách phê bình Như Ma Vương, bởi vì con trâu này là đệ tử của một vị nguyên lão Chu Tiên Điện. Trưởng lão Chu Tiên Điện chỉ có thể giả vờ không quen biết con hàng này, chấn hào ở bên cạnh biểu tình chẳng khá hơn. Âm thầm vì Chu Tiên Điện cảm thấy nhục nhã, Như Ma Vương tràn đầy sức mạnh, Như Ma Vương khí phách ngầu lòi đâu mất rồi. Lạc Nam ánh mắt trở nên quái dị, con hàng hắc chư cũng tham gia náo nhiệt. Như ma vương có quen biết hắn. Hiển nhiên hắn không biết những chuyện đã xảy ra vừa qua nên đối với tình cảnh hiện tại chỉ biết câm lặng. Lạc Nam, hắc Trư tiềm bối đánh giá ngươi rất cao, Như gia cũng biết ngươi rất mạnh. Nhiều ma vương thái độ như muốn ăn đòn lên tiếng. Đáng tiếc ta đã quyết định dù liều chết cũng phải thể hiện mình, ngươi nên dừng ở đây nếu không muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Lạc Nam không rảnh để ý con trâu này nói điên nói khùng, hắn cay mắt nhìn xuống hạ bộ con trâu tò mò hỏi: "Quần này ngươi từ đâu lấy được ha ha, lấy từ thi thể một vị thái giám thời thượng cổ bên trong mộ địa." Hắc Chư tự hào đáp: "Vô đạo đức, toàn trường âm thầm phỉ nhổ, đám người Chu Tiên Điện tức muốn ngất đi. Ngươi toàn rẫy hư người khác, cự thiên cuồng không vui nhìn Hắc Chư nói: "Hừ, con trâu chỉ bắt chước làm màu mà thôi. Làm sao có được một phần vạn phong thái của Chư gia?" Hắc chư vô cùng khinh bỉ nói, nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, nó mới không thèm cứu con trâu ngốc này khỏi tay quỷ đỏ, ngay cả bột cũng sắp không nhịn nổi nữa. Vội vàng lớn tiếng tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu trong như ra nát như ma vương lâm trận. Khí thế toàn thân biến đổi, lò luyện man lực giữa đan điền thiêu đốt dữ dội, ma lực vô cùng vô tận được điều động tiến vào bên trong, hóa thành sức mạnh khủng bố lan tỏa khắp thân thể, như ma vương bùng nổ sức mạnh kinh người. Một đấm nghiền nát không gian, hung hăng nện đến Lạc Nam, mặc dù bị hắc chư lôi vào tà đạo. Nhưng thực lực của Ngưu Ma Vương vẫn là hàng thật giá thật một quyền nhìn vừa đơn giản vừa gọn gàng của hắn. Thực chất ngay cả đế giả cũng hiếm người có thể tiếp được đáng tiếc gặp phải Lạc Nam. Lạc Nam lời kéo dài thời gian với con hàng này, nghịch chuyển tiên ma vận dụng, hồng hoang ma văn nhanh chóng chuyển đổi thành hồng hoang tiên văn. 20 đường tiên văn khảm nạm vào cánh tay, bá lực bao trùm nắm đấm, hung hăng ra quyền ẩm Nhục thể va chạm, như ma vương chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố điên cuồng tác động vào cơ thể mình. Bá lực không ngừng tàn phá cánh tay lực lưỡng của hắn, lạc nam được đà nghiền ép chẳng cần hoa mỹ và dư thừa. Đơn giản là hai mươi đường hồng hoang tiên văn và bá lực gia cố, liên tục đấm ra, không được lực lượng của kẻ này áp đảo so với đế ma lực của mình. như ma vương trong lòng hoảng hốt. Ngành chiếm chính diện với Lạc Nam, hắn mới hiểu kẻ này khó chơi đến mức nào, chỉ riêng bên trong bá lực đã có bốn loại đế lực tụ hợp. chưa kể còn hàng loạt dị thuộc tính khác, phốc Nghiêu Ma Vương bị đấm đến phun máu, quyền kình va chạm. Bá lực anh ta khắp thân thể hắn, đem làn da của Nghiêu Ma Vương vốn đã đen nay lại càng thâm. Nghiêu Ma Vương cắn răng, trên tay xuất hiện hỗn thiết côn, hai tầng côn vực bạo phát muốn đổi phương thức chiến đấu. Khen, đáng tiếc, ngay khi hỗn thiết côn vừa mới ra mặt lạc hồng kiếm trên lưng lạc nam đã cùng lúc ngân vang. Hai tầng kiếm vực nhìn ép mà đến, hỗn thiết côn như cháu gặp ông, lập tức run sợ kịch liệt. Thậm chí muốn tránh khỏi tay Nhiêu Ma Vương chạy trốn, cái quỷ gì? Nhiêu Ma Vương giật bắn người. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tình huống như vậy, còn chưa hiểu ra sao, phóc. Lạc nam nhân cơ hội tung một quyền trực diện vào cái mồm rộng, thân thể to tướng của Nhiêu Ma Vương bay vọt. Răng môi lẫn lộn, không hổ là châu Lạc Nam chết miệng, đổi lại là tuyên đế bình thường. Đứng trước hai mươi đường tiên văn và bá lực kết hợp đã bị bạo đầu đến nát bấy, nhưng như Ma Vương chỉ bị rụng răng mà thôi. Có thể thấy nhục thể của hắn vượt xa người khác, đáng ghép xem như ra triển lộ bản thề. Như Ma Vương hai mắt đỏ lên, mũi thở phì phò, bị Lạc Nam toàn diện áp chế khiến hắn quá mức mất mặt trước mắt hắc chư tiền bối. Hỗn thiết côn và côn vực đã không ăn thua, sức mạnh và lực lượng cũng không bằng, như ma vương chuyển đổi chiêu khác. Bản thể thái cổ nghiêu ma sừng sững hiện lên, thân châu khổng lồ chiếm hết một góc đấu trường. Điều thần kỳ nhất chính là, mặc dù biến lớn nhưng cái quần lót màu vàng kia vẫn co giãn theo sau, Không hề rách nát khi mông châu mở rộng, trái lại với kích thước to lớn của mình, quần lót vàng lúc này như một vầng mặt trời chiếu giỏi có thể làm mù mắt địch nhân ảo ảnh phân thân xuất như ma vương trầm thấp gào thét. Ma lực xuất ra khỏi cơ thể hình thành hàng vạn phân thân thái cổ như ma đông nghìn nghìn. Như ma vương lẫn vào hàng vạn con trâu để che giấu bản thể, sau đó đàn áp vạn quân. Hàng vạn con trâu ngửa đầu gào thét, ầm ầm ầm ầm ầm ầm vô cùng vô tận cuốn lên khói bụi mịt mù, bầy trâu hàng vạn con dồn hết sức bình sinh. Dùng cặp sừng giữ tợn như lưỡi đao của mình hướng về Lạc Nam hút mạnh mà đến, để xem ngươi làm sao phân biệt thật giả. Bị như ra hút bay. Nhiều ma vương trong lòng hưng phấn thầm nghĩ, hắn biết mình có thể đánh bại Lạc Nam. Nên chuyển đổi chiến thuật đem Lạc Nam hút văng khỏi đấu trường, chỉ cần như vậy, hắn sẽ giành chiến thắng. Phần thân ảo ảnh hàng vạn con thái cổ Nhiều ma đồng loạt lao đến chính là thủ đoạn để tạo nên tính bất ngờ của hắn. Bởi vì Lạc Nam sẽ khó phân biệt thật giả trong thời gian ngắn với số lượng phân thân nhiều đến như vậy. Nghĩ đến đây, lòng tin trong lòng như ma vương tăng mạnh nhưng mà ngay khi vừa mới lao đến. Lạc Nam lại vô cùng nhanh nhẹn và quyết đoán nhảy vọt vào bầy châu, đôi tay của hắn như một rộng kim chắc khỏe. Bá đạo và chuẩn xác chụp chúng đôi sừng châu của bản thể như ma vương bất chấp bầu châu với số lượng khổng lồ vây quanh hắn. Người làm sao có thể... Nhiêu ma vương trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc a a a a a. Lạc Nam gân xanh bạo phát. 35 đường hồng hoang tiên văn bùng nổ lực lượng có thể rời non lắp biển, hắn nắm lấy cặp sừng của nhiêu ma vương. Đem thân châu khổng lồ nhấc lên, quay tròn 360 độ, dồn lực ném mạnh, vèo, trong tiếng gào thét không cam lòng. Nhiêu ma vương bị ném khỏi đấu trường, thân châu ẩm ẩm rơi xuống như địa chấn, thắng bại đã phân. Nhiêu ma vương mất tư cách thi đấu. Bụt ra dáng trọng tài tuyên bố nói, khốn kiếp, Nhiêu ma vương gầm thét đứng bật dậy. Mắt trâu trợn trừng như chuông đồng, thở hồn hển nhìn lạc nam chất vấn, ngươi vì sao nhìn thấu bản thể của Ngưu ra nhanh chóng như vậy. Thủ đoạn của ngươi là gì? Hết thuốc chữa toàn trường khóe miệng giật giật giờ khóc sở cười nhìn con hàng này. Chu tiên điện đám người quý gầm mặt xuống, hận không thể lập tức độn thổ, mau nói. Nhiêu ma vương tức giận đến dậm chân hắn không thể thua một cách mờ mịt như vậy. ngươi thi triển ảo ảnh thêm một lần nữa. lạc nam kiên nhẫn cười nói. hừ, có gì khác là? nhưu ma vương cảm thấy không vui, bất quá vẫn tạo ra hàng vạn ảo ảnh phân thân thái cổ nhưu ma xung quanh mình. cả đám sáo trộn vào nhau. ngươi là bản thể. lạc nam chỉ thẳng mặt nhưu ma vương, làm sao ngươi biết? nhưu ma vương nhảy dựng cả lên. ngu hết chỗ nói, ngu hết đường tưởng tượng. Hắc chư phẫn nộ gầm thét lần sau có tạo ảo ảnh phân thân nhớ tạo thêm quần lót. Chỉ thấy giữa hàng vạn con thái cổ Nghiu Ma, chỉ có một con duy nhất mặc quần lót vàng óng ánh. Thì ra là như thế Nghiu Ma Vương bừng tỉnh đại ngộ, bên trong bầy châu chỉ có bản thể của hắn là mặc quần lót. Chẳng trách tên khốn lạc nam dễ dàng tìm ra chính mình như vậy, đáng hận, thật là sơ suất. Hắc chư tiền bối ta không biết tạo phân thân có quần lót A Nghiu Ma Vương một mặt đáng thương nói ra. Đúng là vô dụng, xem ta đây, hắc chư vùng người đứng dậy, ý niệm vừa động, bùm bùm bùm bùm. Theo từng tiếng nổ tung như pháo hoa phát ra, vài trăm con hắc chư giống y như đúc xuất hiện giữa đại điện. Đứng cả lên bàn trước mặt của các cường giả, điểm nhấn của bọn hắn chính là tất cả đều đeo quần lót màu phấn hồng đầy cá tính. Bầy heo đồng loạt lắc lư bờ mông của mình, nhìn như ma vương kiêu ngạo nói, nhìn thấy chưa? Quẹ, không ít nữ đế, đế nữ che miệng nôn tại chỗ, đủ, tuế nguyệt nữ đế rốt cuộc không nhịn nổi. Một tay hướng không gian tắt đến, phốc, phân thân tập thể tan giã, hắc chư như một tấm rẻ rách bay thẳng ra ngoài. Điên cuồng thổ huyết. Trường 1210, sát tâm, nhìn lấy heo mập không ngừng thổ huyết toàn trường chính thức im lặng. Không ít nhân vật đứng đầu biết gốc gác của con hàng này, thầm nghĩ dù một số cường giả cũng khó có thể tát bay nó như vậy. Đáng tiếc, hành vi của Hắc Chư ngay cả tuế nguyệt nữ đế cũng không nhìn nổi, trực tiếp tung ra cú tát. Đừng thấy động tác của nàng đơn giản, thật ra bên trong cú tát đó ẩn chứa ảo diệu không gian vô cùng kinh khủng. Trực tiếp khiến Hắc Chư mất đi năng lực né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận, ui ra đau đau đau Hắc Chư đưa móng heo ôm mặt. Nước mắt lưng chồng, cúi đầu trở về chỗ ngồi, đổi lại là người khác ra tay đánh mình dù chúng hay không có lẽ nó đã sớm lao lên liều mạng. Đáng tiếc gặp phải nữ nhân mà ngay cả nghịch long đế cũng phải ôm sầu tương tư, nó dám chống đối sao. Thế là Hắc Chư giận cá chém thất, hung tợn trợn mắt nhìn như ma vương, ánh mắt như muốn nói là tại con trâu ngu xuẩn này nên mình mới ăn đánh. Như ma vương lãng tránh ánh mắt của Hắc Chư tiền bối, nhìn thấy thần tượng bị đánh hắn cũng vô cùng đau lòng à. Đáng tiếc hắn không dám ra mặt trả thù, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, mau trở về. Trấn hào sắc mặt lạnh lẽo hướng Nhiêu Ma Vương quát lên. Làm mất mặt còn chưa đủ sao, ngay cả trưởng lão của Chu Tiên Điện cũng thầm đổ mồ hôi. Thầm nghĩ nếu để vị nguyên lão sư phụ của Ngưu Ma Vương biết đệ tử mình trở thành bộ dạng như hiện tại. Không biết có lột da hắn chút giận hay không, thấy đế tử Chu Tiên Điện trở thành trò cười của toàn trường. Săn ma điện vốn muốn buông lời châm chọc khiêu khích nhưng lại nhớ đến dù sao Ngưu ma vương cũng lọt vào top 15. Trong khi săn ma điện gần như mất trắng tất cả cả đám chỉ có thể nuốt cục tức ngược vào bụng. Vô cùng khó chịu mà lúc này ở tại đấu trường đối thủ tiếp theo của Lạc Nam cũng chậm rãi bước vào. Nhìn thấy người này, cả đám âm thầm lắc đầu kiệt thanh của trận điện đang xếp 13 trên sinh mệnh bảng. Chiến trận sư rất cường đại nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thời gian bố trí trận pháp. Tạo nên những đột biến bên trong chiến trường, đạt đến cấp độ của Kiệt Thanh, một số trận pháp hắn chỉ cần phất tay là có thể thiết lập. Nhưng chắc chắn uy lực của những trận pháp này không đủ làm khó lạc nam, vì thế mà ở trận đấu này, chúng cường giả chỉ có thể lắc đầu, nhận định Kiệt Thanh không thể chiến thắng, đáng tiếc ngay cả người của trận điện cũng đồng ý với điều này. Chiến trận sư bọn hắn là những tồn tại có thể tạo nên biến số cực lớn trên chiến trường. Nhất là ở những trận hỗn chiến nhưng một khi chính diện đơn đấu sẽ chịu rất nhiều thua thiệt. Nhắc đến chiến trận sư, chúng nữ của làng nhất thế vội vàng quay sang hỏi ỷ Vân, sao lúc đó muội ám sát bốn tên chiến trận sư của phá đỉnh đội vậy? Chẳng phải Lạc Nam đang đại triển thần uy sao? Hiển nhiên, nếu không có ỷ Vân ám sát bốn tên chiến trận sư của phá đỉnh đội, hai người Kiệt Thanh và Linh Trần sẽ khó lòng phá giải thiết lập của phá đỉnh đội dẫn đến cục diện trở nên hỗn loạn và phức tạp, bốn tiên chiến trận sư đó đã bí mật phản bội. Bọn hắn âm thầm bố trí bạo tiên trận bên dưới căn cứ của phá đỉnh đội, một khi nổ trận toàn bộ phá đỉnh đội sẽ bị chôn vùi. Bốn tên đó sẽ đạt được số điểm sinh mệnh khổng lồ và một đường vào thẳng top 18. Chính thức khép lại vòng thứ hai, Ỷ Vân lắc đầu cười giải thích vì lẽ đó ta bắt buộc phải ám sát. Bọn hắn không thể không chết, đám người bừng tỉnh, đồng loạt dùng ánh mắt tán thưởng và không phục nhìn lấy ỷ Vân. Chiếm trận sư quả là một đám người có khả năng gây đột biến, nếu ỷ Vân không sớm nằm vùng và phát hiện. Chỉ sợ hậu quả khó lường A, khi đó Lạc Nam còn chưa lọt vào top 18, nếu để bốn tên chiếm trận sư thành công thực hiện kế hoạch. Lạc Nam chắc chắn đành phải tiếc hận dừng chân, ỷ Vân lại cứu nam nhân của các nàng một bàn thua trông thấy. Không được, đợi thiếu đế chi chiến kết thúc phải nói hắn trọng thưởng cho muội ngày ba đêm bảy thục phi nhìn ỷ vân nháy mắt nói. Phi, ỷ vân nhẹ giọng gắt sắc mặt đỏ hồng, chúng nữ che miệng cười khẽ tuế nguyệt nữ đế ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng âm thầm thở dài, phong lưu khó bỏ a lạc nam, không cần tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta nhất chiến phân định thắng bại, kiệt thanh cực kỳ nghiêm túc nhìn lạc nam lớn tiếng nói. Lại là một chiến phân thắng bại. Lạc Nam ánh mắt cổ quái, mỉm cười hỏi ý của các hạ là Ta sẽ bố trí một trận pháp chỉ cần ngươi có thể phá giải xem như ta thua Kiệt Thanh vô cùng tự tin nói Hắn cũng giống như Phượng Cửu Huyền, thừa biết rằng mình đánh không lại Lạc Nam nên chỉ có thể chơi chiến thuật như vậy Dựa vào lúc nãy Lạc Nam đồng ý với Phượng Cửu Huyền chắc chắn sẽ chấp nhận đề nghị của hắn Nhưng mà câu tiếp theo của Lạc Nam lại khiến Kiệt Thanh toàn thân cứng đờ, xin lỗi Ta không rảnh Lạc Nam nói xong tốc độ nhanh nhất triển khai, chỉ thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể, người không dám ứng chiến sao? Kiệt Thanh sắc mặt đại biến cho đối thủ thời gian phát huy sở trường. Người nghĩ ta bị bệnh sao? Lạc Nam dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Kiệt Thanh, tốc độ của hắn quá nhanh. Kiệt Thanh căn bản không theo kịp ánh mắt hiện lên kinh hãi tột đỉnh, hắn có thủ đoạn phòng ngự rất mạnh. Nhưng trước đó đã dùng để ngăn cản vụ nổ bá lực của Lạc Nam ở vòng thứ hai, lúc này đâu còn gì để ứng phó. Khi phản ứng lại, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt hắn, 15 đường hồng hoang tiên văn nổi cộm lên. Đơn giản và thô bạo tung ra một quyền, phốc máu tươi cuồng phún, kiệt thanh thân thể yếu ớt căn bản không thể nào chịu nổi sức tấn công thô bạo như vậy. Hắn cũng chẳng phải như ma vương a, miệng sùi bọt mép, kiệt thanh hoa mắt chóng mặt ngất luôn tại chỗ. Yếu như vậy à Lạc Nam thở dài, hắn còn chưa dùng đến bá lực A quả nhiên chiến trận sư yếu ớt trong cận chiến. Bị hạn chế về mặt thời gian để bố trí trận pháp khiến bọn hắn thật sự bất lực khi đối thủ tiếp cận. Đương nhiên, điểm yếu này không bao gồm những nhân vật khủng bố có thể phất tay thành trận như Ngô Đế hay sở hữu hóa trận thánh thể như Hoa Ngọc Phượng. Trận đấu kết thúc Lạc Nam thắng. một giật giật khóe miệng tuyên bố toàn trường cũng chỉ biết im lặng. Không ai nghĩ đến Lạc Nam sẽ quả quyết như vậy, trực tiếp đem kỳ thanh đánh cho bất tỉnh nhân sự. Chẳng cho đối phương chút cơ hội thể hiện nào, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lạc Nam hành động rất hợp khẩu vị của đám lão quái vật như bọn hắn. Nếu Lạc Nam ngạo mạn cho kỳ thanh thời gian bố trí trận pháp mạnh nhất để đối phó mình, dù cuối cùng hắn có thể thành công phá trận, những cường giả ở đây cũng sẽ đánh giá Lạc Nam thấp đi một bậc cho đối thủ thời cơ chẳng khác nào tự mưu hại chính mình, đạo lý này bất kỳ ai trải đời đều sẽ hiểu. Đối thủ kế tiếp Ma Long Nhị, bột trầm giọng nói, "Ngao, Ma Long rít gào, Ma Long Nhị hai mắt đỏ ngầu lao vọt ra khỏi đấu trường. Trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ uốn lượn như đã không kịp chờ đợi được nữa. Ma Long lực ngưng tụ vào móng vuốt tổng cộng 22 đường Ma Long văn ầm ầm triển khai, từ trên thiên không như thiên thạch bổ xuống lạc nam. Ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh, Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này, trong đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện sát khí. Bản thân hắn là người ân oán phân minh, đối với những đối thủ khác chỉ đơn giản là đối thủ trong cuộc thi. Đến điểm là rừng, không cần thiết phải giao tranh sinh tử, nhưng đối với Ma Long tộc Lạc Nam không có một chút hào cảm nào. Đôi bên đã sớm là kẻ thù, ân oán lần đầu tiên là khi Ma Long ngũ đánh lén tử yên trong loạn cổ chiến trường. Sau đó lợi dụng uy quyền của đế tử Ma Long tộc chặn đường ở lối ra, muốn tìm ra và hạ sát hắn. Thiếu đế chi chiến lần này như ngọn lửa châm lên ngòi nổ của sự thù hận, khi lần lượt từng tên Ma Long đế tử bị chúng nữ đánh bại. Sau đó tiểu tinh còn hạ sát Ma Long ngũ, Ma Long nhị muốn trả thù cho các huynh đệ của mình. Đối với Lạc Nam động sát tâm, quyết y muốn giết hắn, mà Lạc Nam cũng là một người cực kỳ đơn giản. Ai muốn giết hắn hắn sẽ khiến đối phương chết trước, nghĩ đến đây, lạc nam sắc mặt lạnh lùng. 35 đường hồng hoang tiên văn nổi cộm lên ở cánh tay, bá lực điên cuồng vận chuyển, hư ảnh đại Phật khổng lồ che phủ thiên không ngạo nghễ hiện lên. Đối mặt với ma long nhị đang giữ dần lao xuống, lạc nam không lùi mà tiến, hung hăng đấm ra. Phật nộ hàng ma quyền, oanh, không gian băng liệt kinh thiên động địa, hư ảnh đại Phật phẫn nộ tung quyền. Chính diện ngạnh kháng cùng móng vuốt Ma Long, Ma Long văn cùng hồng hoang tiên văn bạo phát sức mạnh. Trong ánh mắt co rút của trưởng lão Ma Long tộc chỉ thấy thân thể khổng lồ của Ma Long nhị bị đấm văng vào vách đấu trường. Đem toàn bộ sàn đấu chấn động, vì sao lại mạnh như vậy? Ma Long nhị ngửa đầu rồng lên trời gầm thét đầy phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện đối chiến cùng Lạc Nam cũng nhận ra kẻ này khủng bố đến mức nào. Ma Long lực rất mạnh đấy nhưng không thể mạnh bằng bá lực 22 đường Ma Long Văn cũng rất mạnh đấy. Nhưng chắc chắn không thể nào bằng hồng hoang tiên văn với tổng cộng 35 đường ưu thế duy nhất mà Ma Long nhị có được chính là bản thể của Ma Long với tầng tầng Long giáp kiên cố đến cực điểm. Đáng tiếc nếu so về thân thể Lạc Nam mặc dù đang trong hình dáng nhân loại nhưng hắn chẳng khác nào thái cổ hung thú hình người. Muốn giết ta, người đủ tư cách sao? Lạc Nam gần lên từng chữ tốc độ kinh thiên triển khai. Một lần nữa xuất hiện đã đứng trên đầu rồng to lớn của Ma Long Nhị, Ma Long Hồn. Ma Long Nhị giống lên. Ta mới không tin ngươi mạnh hơn ta trên mọi phương diện từ trong cơ thể hắn, Ma Long Hồn cường liệt xuất ra. Toàn lực hướng về linh hồn của Lạc Nam vồ đến, hiển nhiên sau khi bị Lạc Nam nghiền ép. Hắn đã chuyển sang dùng Long Hồn công kích muốn dùng linh hồn chiến thắng Lạc Nam, nhìn thấy cảnh tượng này. Lạc Nam âm thầm buồn cười, xém chút không nhịn được thả lòng cho nghịch long hồn lao ra đem con run trước mặt xé nát. Bất quá hắn không thể làm như vậy, ngược lại còn phải trấn an và áp chế long lực đỉnh yên tĩnh. Long lực đỉnh không ra được không có nghĩa là một tôn đại đỉnh khác không ra được, Ong, Hồn lực bảo tà khắp bốn phương tám hướng, hồn đỉnh trong suốt và thần bí với hai màu trắng và đen dao thoa đã xuất hiện trong tay Lạc Nam. Vừa lúc ma long hồn của ma long nhị hung hăng gào thét, lạc nam cầm lấy hồn đỉnh trực tiếp phang thẳng vào đầu nó. Ông, một đỉnh nện xuống, ma long nhị chỉ cảm thấy đầu não như muốn nứt ra, giống, ma long hồn toàn thân xém chút nữa băng liệt. Điên cuồng gầm giống đầy đau đớn, lạc nam ánh mắt sắt lạnh, hồn đỉnh trong tay điên cuồng đập xuống ma long hồn. Oanh oanh oanh oanh, mỗi một cú đập nện, ma long nhị chỉ cảm thấy như thiên địa sụp đổ. Linh hồn vỡ tan, đau đến chết đi sống lại, thân rồng lún sâu vào mặt đất điên cuồng dãy rủa. Toàn trường ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng này, không ai nghĩ đến, đế tử cường đại nhất của ma long tộc ở thế hệ này lại đang bị đè ra trà đạp một cách thô bạo. Lạc Nam, người chết không yên lành, trong cơn phẫn nộ, ma long nhị cho thấy ý chí của một đế tử ma long tộc. Hắn đè nén cơn đau như địa ngục do hồn đỉnh mang lại há miệng gầm lên, từ bên trong miệng rồng. Một viên hạt châu to lớn ẩn chứa số lượng ma long lực khổng lồ phun ra, chính là ma long châu. Bản mệnh pháp bảo của ma long nhị, bên trong ma long châu chứa được số lượng ma long đế lực khổng lồ. Do đích thân tộc trưởng của ma long tộc ngưng tụ, đùng, ma long châu bay ra đụng bay hồn đỉnh. Trong mắt ma long nhị xuất hiện vẻ điên cuồng và liều mạng, hắn giữ tận gào lên, bảo cho ta. phẩy, không thể một đám ma long trưởng lão sắc mặt đại biến, bùm, như một quả bom nguyên từ. Ma Long Châu chính thức nổ tung, Ma Long đế lực cuồng nộ bao trùm cả đấu trường, uy lực không kém chút nào khi dị linh tháp tự bảo. Vụ nổ khủng bố đem Lạc Nam nhấn chìm vào bên trong, chương 1211 chẩm vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Ma Long đế lực bao trùm toàn bộ đấu trường và nhấn chìm cả thân thể Lạc Nam vào bên trong. Hiển nhiên Ma Long nhị đã quyết tâm liều mạng, nhưng điều này chẳng khiến sắc mặt của Ma Long tộc khá hơn. Bởi vì ai cũng biết Lạc Nam có được thủ đoạn phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn. mà Long Châu tự bảo chưa chắc có thể gây tổn hại cho hắn, quả nhiên, toàn trường lập tức nhìn thấy mặc dù bị uy lực của vụ nổ chấn lùi ra khá xa. Nhưng trên da thịt của Lạc Nam có những hình xăm đang chậm rãi lắng xuống, bình an vô sự. Ha ha ha, Ma Long nhị ngửa đầu phá lên cười, dường như việc Lạc Nam không bị ảnh hưởng chút nào của vụ nổ nằm trong tính toán của hắn. Hừ, ta chỉ muốn chấn người bay ra để có cơ hội thi triển ác chủ bài mà thôi, ma long nhị cười lạnh lùng. Thần rồng uốn lượn giữa trời, uy nghiêm gầm giống, thần thông. Quần long chiều bái, ngao ngao ngao ngao ngao. Hàng ngàn tiếng rồng ngâm phô thiên cái địa, quần long như thức tỉnh từ thời thượng cổ. Ma long nhị ngạo nghễ bay lên, lấy hắn làm trung tâm, khắp cả thiên địa hư ảnh hàng ngàn con ma long chậm rãi xuất hiện. Từng cái đầu rồng hiên ngang cao ngạo hướng về ma long nhị thành kính cúi xuống, trong lúc này. Ma Long nhị giống như vua của Ma Long, hiệu lệnh quần Long ẩm ẩm ẩm ẩm, như từng dòng thác lũ. Ma Long nhị lúc này có thể mượn lấy lực lượng của quần thể Ma Long song quanh, sức mạnh gia tăng đến cực điểm. Thì triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, Ma Long nhị lấy lại tự tin sau giờ phút chật vật. Cao cao tại thượng nhìn xuống lạc nam bên dưới đấu trường, để bổn đế tử cho ngươi nhìn thấy. Cái gọi là tuyệt đỉnh uy nghiêm, đế tử thật thông minh. Ma Long trưởng lão vội vàng hưng phấn lớn tiếng nói. Không ngờ mục đích tự bạo Ma Long Châu của Ma Long Nhị không phải là muốn trọng thương Lạc Nam. Trái lại chỉ muốn mượn nhờ uy lực của vụ nổ kinh hồn chấn bay hắn, dù sao trước đó. Ma Long Nhị đang bị Lạc Nam đè ra dùng hồn đỉnh điên cuồng đập nện nếu không thể khiến Lạc Nam thối lui. Kết quả cuối cùng sẽ là bị nện chết trước tình cảnh đó, Ma Long Nhị quyết đoán tự bạo Ma Long Châu của mình để kéo dài khoảng cách. Mượn cơ hội này thi truyền thủ đoạn chủ lực. Quần Long Triều Bái, Quần Long Triều Bái vừa ra, Ma Long Nhị triệu hoán hàng ngàn hư ảnh của các đời Ma Long Đế đã chết từ lâu, mượn lực lượng của bọn hắn nghiền ép mọi kẻ địch. Không thể không nói, có thể trở thành đế tử của Ma Long tộc Ma Long Nhị thật sự có bản lĩnh. Lúc này, đối mặt với Lạc Nam đã không còn là cá nhân Ma Long Nhị, mà là một bầy Ma Long. Quần Long Triều Bái còn cao cấp hơn thần thông của Hòa Linh Phượng Tổ của Phượng Cửu Huyền. Ma Long nhị lấy ra một viên đế đan trị thương linh hồn nuốt vào ổn định thương thế mà hồn đỉnh oanh tạc sát khí bạo tăng hắn chỉ tay về phía lạc nam hạ lệnh cho ta nghiền nát hắn ngao quần long cuồng hống bùng nổ long uy Ma Long lực ngập trời bao phủ toàn thể như hàng ngàn ngôi sao băng đâm thẳng đến lạc nam Ma Long nhị hận không thể dồn lạc nam vào chỗ chết vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Không ít cường giả siết chặt nắm tay thủ đoạn mạnh mẽ như thế của ma long nhị có thể nói là vô cùng kinh khủng rồi. Chẳng biết có thể tổn thương lạc nam chưa thủ đoạn phong ngự tuyệt đối vừa rồi lạc nam cũng đã sử dụng. Tạm thời chắc không thể dùng nữa nhưng mà sự thật đôi khi lại rất tàn khốc tất cả đều đánh giá quá cao ma long nhị. Mà ma long nhị cũng quá ảo tưởng về chính mình một môn thần thông triệu hoán ra bầy run đất là có thể làm khó ta. Lạc nam hờ hững mỉm cười. Ai cho ngươi tự tin, hư, chết đến nơi còn giả mồm. Ma Long nhịn nhiến răng nhiến lợi. Quần Long chiều bái tại Ma Long tộc cũng là thần thông hàng đầu, ngay cả tộc trưởng Ma Long tộc cũng tán thưởng đến cực điểm. Ngao, dường như cảm nhận được bị Lạc Nam xem thường, hàng ngàn hư ảnh Ma Long càng thêm phẫn nộ. Dốc hết lực lượng đem hắn bao vây, hung hăng nghiền ép từ bốn phương tám hướng, ong ong ong ong. Bên trong đan điền của Lạc Nam, bá đỉnh sừng sững hợp nhất, Lạc Nam diện mục bá đảo. Trầm thấp thốt lên, bá vực, mờ, răng rắc trong khoảnh khắc từ trong cơ thể lạc nam. Một cổ lĩnh vực như tận thế hàng lâm, mang theo sức nghiền ép không cách nào để hình dung tỏa ra thiên địa. Không gian vỡ vụn các loại lực lượng kinh khủng hỗn loạn đan xen tạo thành một lãnh địa hung hiểm bất khả xâm phạm. Giống giống giống, quần long tiến vào phạm vi của bá vực lập tức như rơi vào u minh vực sâu. Đau đến kinh hồn, thê lương gào giống, ở trong bá vực bọn chúng bị đế diễm, kiếp lôi. Đế độc, hàn băng, hồn lực, sát kim, quang minh, Hắc ám hàng loạt loại sức mạnh khổng lồ tác động và nghiền ép như vô tận cực hình. Một hai ba mười trăm hai trăm năm trăm chín trăm, trước sự ngỡ ngàng đến tộc cùng của ma long Nhi, Từng hư ảnh ma long đế sụp đổ và tan biến, số lượng gia tăng, mãi đến khi một cái hư ảnh ma long đế cuối cùng dường như mạnh nhất trong các đời ma long thành công nỗ lực đến cực hạn để vượt qua bá vực và tiếp cận lạc nam. Dương ra vuốt rồng, phù lạc nam hướng nó thổi nhẹ một ngụm, xèo, hư ảnh ma long đế cuối cùng tan biến như xương khói. Làm sao có thể, ma long tộc toàn bộ đứng lên, đồng tử gắt gao trường lớn, nắm tay siết chặt đến dướng máu. Tĩnh toàn trường triệt để yên tĩnh, bá vực vừa ra, quần long tịch diệt tuế nguyệt nữ đế bình thản thốt lên. Vô số người dùng mình, chỉ có thế. Lạc nam lạnh lùng nhìn lấy ma long nhị, đây là uy nghiêm tuyệt đối mà người nói đến sao. Ma Long nhị nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng, sợ cảm giác sợ hãi lần đầu tiên được sinh ra trong lòng. Quái vật hắn đang đối mặt với quái vật mà trong lúc Ma Long nhị còn đang thất thần, Lạc Nam đã biến mất ngay tại chỗ. Không xong, Ma Long trưởng lão toàn thân chấn động, điên cuồng gào thét lên, đế tử, mau nhận thua. Hắn muốn giết ngươi, giết ta, Ma Long nhị giật mình, lúc này mới kịp hoàn hồn, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lạc Nam hoàn toàn đủ khả năng giết hắn, quần long chiều bái tan dã, hắn đã trượt đề mất đi ý chí chiến đấu với Lạc Nam. Ta nhận ma long nhị muốn mở miệng nhận thua, chỉ cần nhận thua, hắn sẽ toàn mạng, đáng tiếc. Lạc Nam đã lường trước được điều này, hồn đỉnh xuyên không bay đến, định hồn và siêu hồn trực tiếp phong tỏa ma long nhị. khiến tiếng thua cuối cùng không thể thốt thành lời, nếu là bình thường, ma long nhị chắc chắn có thể thoát khỏi trạng thái định hồn bởi vì hắn có được long hồn mạnh mẽ đáng tiếc long hồn trước đó đã bị hồn đỉnh nện cho trọng thương phải nhờ đế đan tạm thời ổn định đâu còn khả năng chống lại định hồn và siêu hồn kết hợp lạc nam thành công tiếp cận ma long nhị một tay vươn ra trực tiếp chụp vào trong miệng hắn phốc vô cùng thô bạo lạc nam đem đầu lưỡi của ma long nhị triệt để rút ra a a a a a a a a ma long nhị giống lên đầy đau đớn lưỡi bị tước mất khiến hắn không thể nói chuyện. Ma Long Nhị bùng phát long hồn, muốn dùng long hồn mở miệng nhận thua ẩm, đối mặt với nó lại là hồn đỉnh hung hăng nện xuống. Ma Long Nhị choáng váng hết cả người, siêu hồn, nhiếp hồn, vô tận hồn lực bao trùm lấy thân thể Ma Long Nhị. Lạc Nam trực tiếp không chế lấy hắn như một con rối, toàn trường dùng mình, không nghĩ đến đối mặt với kẻ thù Lạc Nam lại tàn nhẫn như vậy. Ma Long Nhị đã bị hắn khống chế, làm sao còn có thể nhận thua, cá nằm trên thất, không thể. Tiểu súc sinh ngươi dám. Ma Long trưởng lão hai mắt đỏ ngầu như màu oán độc rào giống, Long uy ngút trời. Nếu để đế tử chết đi, Ma Long tộc chắc chắn kinh nộ động trời, nói không chừng bất chấp tất cả giết sang tiên giới. Toàn diện chu sát Lạc Nam, đáng tiếc từ khi Tế Nguyệt xuất hiện Lạc Nam đã chẳng còn gì phải e ngại nữa cả. Huống hồ hắn ở tiên giới, Ma Long tộc dám can đảm giết sang tiên giới làm sằng làm bậy sao? Mặc dù săn ma điện đáng ghét nhưng bọn chúng chắc chắn không bỏ qua cơ hội làm thịt ma long tộc khi dám vào tiên giới. Khi đó cho cắn chó, Lạc Nam chỉ cần ngồi xem, hắn đã tính toán đầy đủ, quyết tâm giết chết ma long nhị. Bảo Kiều đang xếp thứ 19, đem nàng đẩy vào 18 người mạnh nhất luôn, nghĩ là làm, khen. Lạc Hồng kiếm rút ra khỏi lưng, Lạc Nam tay sách cự kiếm cười thầm, tiểu Hồng Nhi, ba ba cho người tắm máu rồng. Ánh kiếm chói mắt nhắm ngay đầu rồng của ma long nhị chạm xuống, lớn mật. Ma Long trưởng lão phẫn nộ, khiếp sợ đến tột đỉnh, đế uy chào dâng, hắn hóa thành một con ma long khổng lồ hiên ngang lao vào đấu trường. Hai mắt nổi lên sát khí dữ tận, muốn cứu Ma Long nhị và tiêu diệt lạc nam, bị một ma long đế nhắm vào. Lạc nam chẳng thèm bận tâm, hướng về Ma Long trưởng lão cười lạnh thiêu khích, vung kiếm chạm xuống. Chết, Ma Long trưởng lão xông vào, trở về thôi bột thở dài, phát tay ẩm bên trong đại biển. Một cổ lực lượng khổng lồ chân áp lên thân rồng của ma long trưởng lão, phốc ma long trưởng lão sắc mặt hãi hùng. Chỉ cảm thấy Thái sơn áp đỉnh đè xuống lưng mình, khiến thân rồng của hắn rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không thể động đẩy, bụt đã ra tay, ma long trưởng lão bất lực đến cực điểm. Khốn kiếp các ngươi nhìn hắn giết ma long đế tử sao. Ma long trưởng lão thê lương rít gào. Có chơi có chịu phải tuân thủ quy tắc, bụt thản nhiên đáp xẹt theo một cột máu phóng lên tận trời. Một cái đầu ma long khổng lồ chậm rãi rơi xuống, lạc hồng kiếm nhuộm lấy máu rồng đỏ thảm. Nhìn qua càng thêm mỹ lệ, lạc nam vác kiếm trên vai, hiền ngang đứng thẳng, dưới chân là ma long nhị đã mất đầu. Sinh cơ tiêu tán, hắn hở hững quét mắt nhìn toàn trường, nở một nụ cười khát máu về phía săn ma điện. Thiên đình và các tộc thần thú, hít vô số đế cấp thế lực hít sâu một hơi, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Giết gà dọa khỉ, Lạc Nam chẳng những giết ma long nhị của ma long tộc còn muốn dùng mạng của hắn hăm dọa những thế lực đang có địch ý với mình. Ý của hắn rất đơn giản, muốn giết ta giống ma long nhị đúng chứ? Các ngươi cũng nên chuẩn bị tùy thời đầu lìa khỏi cổ. Không không thể nào ma long trưởng lão rơi xuống huyết lệ, một đôi mắt rồng như đến từ vô tận thâm huyên nhìn về phía Lạc Nam. Càm hận, phẫn nộ, oán độc tất cả mọi loại cảm xúc tiêu cực nhất đều tồn tại trong giờ phút này. Ma đình, thao thiết tộc, hỗn độn tộc, chu tiên điện, các thế lực đến từ ma giới hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt tràn đầy ngương trọng, bọn hắn biết ma long tộc sắp xảy ra đại địa chấn, mà kẻ thù ác ở tận tiên giới. Ma long tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, về phần điên cuồng đến mức độ nào, không ai có thể biết chứ. Lạc nam mặc kệ đám đông đang nghĩ gì, phất tay thu hồi thi thể và tài sản của ma long nhị như một loại chiến lợi phẩm. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám đoạt xác của đế tử. Ma Long trưởng lão triệt đề điên cuồng. Ma Long nhị chết ít nhất vẫn phải mang xác trở về Long mộ. Nếu bị kẻ thù lấy mất mặt mũi của Ma Long tộc sau này vẫn còn sao? Ngao, Ma Long trưởng lão bất chấp lực lượng đang nghiền ép chân thân, tiêu đốt Long huyết tránh thoát trói buộc. Điên cuồng đến cực hạn, Ma Long trưởng lão bất chấp tất cả một lần nữa vọt đến lạc nam. Đùa với ngươi sao? Ngô Đế chẳng biết từ bao giờ đã ngăn cản trước mặt Ma Long trưởng lão. Chánh ra! Ma Long trưởng lão phẫn nộ gầm giống, cút đáp lại hắn là một quyền đơn giản mà thô bạo của ngô đế. Giống, ma Long trưởng lão liều mạng, ma Long đế lực hội tụ vào long trào các đường long văn cổ xưa bạo phát. Xé nát cả không gian, nhưng mà từ một quyền của ngô đế tầng tầng lĩnh vực hùng mạnh sinh ra. Tầng tầng như từng thế giới dung hợp năm tầng quyền vực. Quỷ đỏ ngừng cao đầu, phóc, lại một lần nữa âm thanh phun máu quen thuộc cất lên, chỉ thấy quyền tình của ngô đế nghiền nát vô tận vảy rồng. Đập tan long văn tụ hội, cặp long chảo của ma long trưởng lão toàn diện bạo tạc máu me cũng bị quyền kinh nghiền thành hư vô. Ẩm, lực đạo kinh hồn đem ma long trưởng lão đánh văng vào vách đại điện, đổ ẩm mà xuống. a a a a a ngô đế ngươi vì sao ngăn cản lão phu? Ma long trưởng lão sắc mặt vặn vẹo nằm trong đống đổ nát. Hừ, lúc ma long đế tử giết thí sinh khác ngươi đắc ý khen hay, hiện tại đến phiên hắn bị giết ngươi lại không dám chấp nhận. Ngô đế khinh thường cười. Ma Long tộc chỉ có vậy thôi sao? Cổ Việt tộc không chào đón loại kém cỏi, bụt gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay, đại điện chuyển động, không gian trực tiếp nhìn ép, đem tất cả thành viên của Ma Long tộc trục xuất ra ngoài. Mọi thứ lần nữa trở về yên tĩnh. Chương 1212, Ma La Thiên Trinh, Lạc Nam Đồ Long, Ma Long trưởng lão muốn liều mình cứu mạng đế tử không thành. Kết cục bị cổ Việt tộc trục xuất đại sự, tuyệt đối là đại sự, Việc này một khi chuyển ra. Danh tiếng của Ma Long tộc chắc chắn rơi xuống đáy vực đứng trước cổ Việt tộc hùng mạnh. Ma Long tộc không dám trả thù, chắc chắn sẽ đem tất cả thù hận chút lên đầu Lạc Nam, có thể nói. Hành vi của Lạc Nam đã liệt hắn vào danh sách từ địch của Ma Long tộc nếu Lạc Nam ở tiên giới còn tốt. Ma Long tộc tin rằng không dám lập tức giết vào tiên giới để trả thù, nhưng một khi Lạc Nam đặt chân vào lãnh thổ của Ma Giới. Đối mặt với hắn sẽ là thế lực cự đầu Ma Long tộc toàn diện truy sát chưa kể Chu Tiên Điện cũng sẽ chen một chân vào. Bởi vì tiên giới sinh ra thiên tài khủng bố như Lạc Nam là điều Chu Tiên Điện tuyệt đối không mong muốn. Nghĩ đến đây, toàn trường dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến Lạc Nam cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Yêu nghiệt như vậy nếu thành công trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành cường giả một phương. Đạt đến cấp độ đỉnh tiêm trong vũ trụ, nhưng con đường này sẽ lắm trông gai, có vô số người muốn lấy mạng của hắn. Không để cho hắn trưởng thành, mọi thứ trong tương lai không thể nói trước được tốt lắm bên phía ma đình. Lãnh vận du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau thiếu đế chi chiến kết thúc, nàng phải kết hôn cùng chấn hào. Đó cũng là thời điểm nàng hoán đổi thân phận với lãnh nguyệt tâm, cao bay xa chạy lãnh vận du vẫn luôn lo lắng lạc nam sẽ tìm đến tận ma đình gây phiền phức cho mình. Nhưng tình huống hiện tại xem ra nàng có thể yên tâm rồi, Lạc Nam đã đắc tội ma long tộc và trở thành mục tiêu giết chết của Chu Tiên Điển. Tin chắc dù hắn có thêm vài lá gan cũng không dám tìm đến tận ma đình gây sự, bởi vì ma đình là ở ma giới. Mà ma giới hiện nay chính là hiểm địa của Lạc Nam, một khi hắn tiến vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Lãnh nguyệt tâm à lãnh nguyệt tâm, bên cạnh Lạc Nam có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp rồi, hắn sẽ không vì một mình ngươi mà mạo hiểm lớn như vậy lãnh vận du âm thầm suy nghĩ. Khoan đã côn lôn nữ hoàng đâu rồi, mà ngay lúc này thiên hồ nữ đế bất chợt kinh hô lên. Toàn trường giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn đến, chẳng biết từ bao giờ ghế ngồi của côn lôn nữ hoàng chỉ còn lại một mình tiểu tiểu nhỏ nhắn. Mà bản thân côn lôn nữ hoàng đã biến mất dạng, chẳng lẽ là không ít người đoán ra nguyên nhân. Trong lòng dùng mình, con mẹ nó, đôi sư đồ này thật ngoan tuyệt a tiểu xúc sinh lạc nam. Cồn lôn giới ma long tộc cùng các ngươi không chết không thôi, cách đại điện của cổ Việt tộc khoảng cách vài trăm năm ánh sáng. Ma long trưởng lão cùng một thành viên ma long tộc căm hận ngút trời gầm giống, thiếu đế chi chiến lần này ma long tộc mất trắng. Cả danh dự lẫn thực lực trở thành trò cười của toàn bộ vũ trụ, làm sao có thể không phẫn nộ. Ẩm, ma long trưởng lão hung hăng tung trường, bớt nát một khoảng ngôi sao đang sẹt ngang tinh hà. Phát tiết lửa giận trong lòng, người gọi ai là tiểu súc sinh, một tiếng hỏi thanh lãnh bất chợt vang lên. Giọng điệu lạnh lẽo khiến đám người ma long toàn thân rợn cả gai óc đùng, không gian nứt ra. Hai cái côn lôn ấn hung hăng tàn nhẫn từ bên trong bạo phát trực tiếp ấn xuống đầu ma long trưởng lão. Phóc ma long trưởng lão chẳng kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đầu não điên cuồng đau nhức. Côn lôn ấn nghiền nát vài rồng, đem hắn quất bay hàng vạn dặm, đụng nát liên tục 10 ngôi sao mới chật vật rơi xuống. Thiên đế ra tay, kinh thiên động địa, côn lôn nữ hoàng. Đám thành viên của ma long tộc quá đổi sợ hãi nhìn lấy thân ảnh vừa mới tập kích. Chỉ thấy một vị nữ nhân cao quý, kim sắc đế bào tung bay, ánh mắt hờ hững pha lẫn vô tình lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Côn lôn nữ hoàng, ma long tộc các thành viên vạn phần không nghĩ đến, côn lôn nữ hoàng vậy mà trực tiếp truy sát theo sau Muốn đem bọn hắn chu diệt tàn nhẫn và quyết đoán đến cực điểm, điều này lập tức khiến các thành viên ma long tộc vừa sợ vừa giận. Một cái thế lực vừa mới trở thành đế thiên giới không lâu mà thôi, lại dám khi dễ ma long tộc bọn hắn đến mức này. Hổ đến đồng bằng bị chó khinh sao, chậm nói. Các người bất động, côn lôn nữ hoàng không chút sư thừa. Trực tiếp thi chuyển kim khẩu ngọc ngôn, trong khoảnh khắc ba vị ma long đế toàn thân cứng đờ. Lần này ma long tộc đến tham gia thiếu đế chi chiến chỉ có một mình ma long trưởng lão là thiên yêu đế. Ba tên ma long đế còn lại chỉ là đại yêu đế mà thôi, đứng trước thần thông của côn lôn nữ hoàng, bọn hắn ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, mà cái giá côn lôn nữ hoàng bỏ ra cũng chẳng hề hấn gì. Ba cái côn lôn ấn vô tình hình thành khổng lồ như một hành tinh ẩn chứa thiên đế chi lực vô cùng táo bạo, nặng nề nện xuống đầu ba tên ma long đế, phốc phốc phốc thiên đế ra tay, ma long tộc dù nổi danh về mặt phòng ngự cũng không thể bù đắp về tranh lệch tu vi. Lực lượng bạo tạc ba vị ma long đế chết đến không thể chết hơn được nữa, ngao. Côn lôn nữ hoàng, người quá mức mà lúc này, ma long trưởng lão đã như lệ quỷ gào thét mà lên, đôi mắt khổng lồ của hắn đỏ ngầu như máu. Lý trí triệt để đánh mất chỉ còn lại sự điên loạn, chết chết chết hết rồi, chết sạch hết rồi. Đế tử cũng chết, hiện tại ba vị ma long đế hộ pháp cũng chết thân là người dẫn đoàn. Dù hắn có là thiên yêu đế cũng gánh vác không nổi tội lỗi này, dù cho sống sót trở về. Tộc trưởng Ma Long tộc chắc chắn cũng sẽ đem hắn lột da rút gân, đầy vào Long Ngọc chịu đủ loại tra tấn và nhục nhã. Thậm chí thân nhân của hắn, chi thứ của hắn bên trong Ma Long tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Bị biến thành nô lệ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu, liên lụy cửu tộc trong tình cảnh này. Ma Long trưởng lão đã như một con dã thú bị bước vào đường cùng, hắn muốn chết trước khi chết cũng phải dốc sạch tất cả thủ đoạn của mình để lôi côn lôn nữ hoàng chôn cùng ngao, ma long trưởng lão gào giống, long mệnh thiêu đốt vạn chúng quy thiên, ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc ma long trưởng lão điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, máu huyết và cả linh hồn của mình, dùng cái giá cực lớn để gia tăng thực lực, quyết tâm cùng côn lôn nữ hoàng đồng quy vu tận. ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên sau khi thiêu đốt long mệnh của mình, ma long đế lực trong cơ thể ma long trưởng lão càng thêm cuồng nộ, sức mạnh càng thêm kinh hồn, khắp cơ thể hắn, ma long văn được cưỡng ép sinh ra, nổi cộm mà lên. Mỗi một đường ẩn chứa lực lượng khủng bố, 10 đường 20 đường 30 đường 40 đường 45 đường. Tổng cộng 45 đường ma long văn, khạc khạc khạc trạng thái này dù đối mặt với đại trưởng lão ta cũng có thể chiến đấu. Ma long trưởng lão cất tiếng cười quái dị như đến từ cửu y địa ngục. Mạnh hắn chưa từng cảm giác mình lại mạnh đến như vậy, chiến xong trận này, chắc chắn hắn sẽ chết. Đây là cái giá phải trả khi thiêu đốt long mệnh, dồn nén và bạo phát mọi thứ để liều mạng cùng đối thủ. Mục tiêu cuối cùng còn sót lại chính là, giết đi côn lôn nữ hoàng, giống, không lãng phí thời gian. Thân thể khổng lồ của ma long trưởng lão sẽ tan tinh không, nghiền nát vạn vật trực chỉ côn lôn nữ hoàng. Ta biết ngươi có kim khẩu ngọc ngôn rất lợi hại, nhưng ở trạng thái sức mạnh này của ta. Nếu ngươi dám sử dụng thần thông, phản phệ mà ngươi phải nhận chắc chắn cực kỳ to lớn. Tiếng gào tự tin của ma long trưởng lão anh tạc bốn phương, côn lôn nữ hoàng, ngươi có dám thi triển. Khạc khạc. Hiển nhiên ma long trưởng lão muốn khiêu khích nữ hoàng, để nàng liều mạng sử dụng kim khẩu ngọc ngôn lên cơ thể mình. Từ đó bị phản phệ dữ rồi, nói không chừng trực tiếp mất sạch tuổi thọ, đứng trước sức mạnh như chưa từng có của ma long trưởng lão. Côn lôn nữ hoàng mặt không biểu tình, chỉ hờ hững gần lên từng chữ, chậm hỏi lại lần nữa. Người gọi ai là tiểu xuất sinh, ma long trưởng lão trong mắt co rút lại, một cảm giác hoang đường sinh ra trong lòng. Côn lôn nữ hoàng truy sát bọn hắn hình như không phải để giết người diệt khẩu, cũng chẳng phải vì để loại trừ kẻ thù hay suy yếu ma long tộc. Mà tất cả nguyên nhân là vì hắn mở miệng mắng chửi lạc nam một tiếng tiểu Súc sinh. Không sai, bên trong đại điện, trong cơn phẫn nộ ma long trưởng lão đã gọi lạc nam là tiểu Súc sinh. Lời nói này của hắn đã triệt đề động vào điểm mấu chốt trong lòng côn lôn nữ hoàng. Dám mắng đệ tử của nàng, dù ngươi có là thần cũng phải chu diệt nề mặt cổ Việt tộc nên nàng mới không lập tức ra tay. Mà đuổi theo đến tận đây để diệt sát Ma Long trưởng lão, có thể thấy, mức độ bao che mà quân lôn nữ hoàng dành cho lạc nam là kinh khủng như thế nào? Thật là khốn kiếp, lão phu gọi hắn là xuất sinh đó thì sao? Ma Long trưởng lão cuồng giống, thiên yêu đế như hắn bị truy sát chỉ vì lỡ mồm mắng chửi một tên tiểu tử, có thể không điên cuồng sao? bất chấp tất cả, ma long trưởng lão muốn chọc tức chết côn lôn nữ hoàng, miệng liên tục mắng. hắn là xuất sinh, nhưng ma long trưởng lão không hề biết rằng sự điên cuồng của hắn đã trở thành ngòi nổ đánh thức một con quái vật. côn lôn nữ hoàng nhẹ nhàng ngẩng đầu từ bên trong đáy mắt một cổ lực lượng thâm trầm hoàn toàn khác lạ như ẩn như hiện trào dâng. không phải lôi đến lực, không phải tứ chiếu thần công, cũng chẳng phải côn lôn ấn hay kim khẩu ngọc ngôn. Đứng trước ma long trưởng lão đang ở trạng thái tột cùng, đôi tay côn lôn nữ hoàng nhẹ nhàng nâng lên và xòe ra. Ma la thiên Trinh, môi mộng khẽ mở, hú từ nơi tận cùng đan điền, một lực lượng đã ngủ say không biết bao nhiêu năm triệt để thức tỉnh. Nó vận hành một cách cuồng loạn tích xúc đến cực điểm như một thế giới bên trong cơ thể nàng. Sau đó, bùm, vạn dặm tinh thần phá toái, hàng ngàn ngôi sao hóa bụi, không gian hỗn loạn, nhìn ép tất cả. Đồng tử của Ma Long trưởng lão gắt gao trường lớn, trước khi hóa thành cho cốt, hắn chỉ kịp thốt lên ba chữ. Không thể nào, sư phụ, lạc nam không nhìn thấy côn lôn nữ hoàng, trong lòng âm thầm lo lắng. Nắm tay siết chặt, hắn thừa hiểu sư phụ mình đã đi đâu, nàng bằng vào một thân nữ nhân có thể sinh tồn qua thời đại côn lôn loạn lạc. Cùng chư đế tranh phong, cuối cùng cứ tuyệt thống nhất côn lôn giới, sinh ra hoàng triều thuộc về mình. Nữ nhân như vậy, nếu cho nàng thêm thời gian, thành tựu chắc chắn không thua kém tuế nguyệt nữ Đế. Vì lẽ đó, nàng quyết đoán tri sát kẻ thù trong tương lai là chuyện bình thường, dù sao đã cùng Ma Long tộc kết thành hận thù. Giết được bao nhiêu người của bọn hắn thì được lợi bấy nhiêu, cớ sao lại không giết? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, côn lôn nữ hoàng chiến lực có hạn, kim khẩu ngọc ngôn cũng sẽ để lại di chứng nặng nề. Tên trưởng lão kia dù đã bị thương, nhưng dù sao cũng là thiên yêu đế hàng thật giá thật. Nữ hoàng muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng, Lạc Nam sao có thể không lo lắng cho sư phụ. Đối diện Lạc Nam lúc này, Thiên Diệp Giao cũng biết nam nhân của mình đang lo lắng, nàng vốn định trực tiếp chịu thua để hắn không có bị tiêu hao lực lượng để chiến đấu những trận kế tiếp. Bất quá lúc này nhận thấy Lạc Nam đang không có tâm trạng, chỉ có thể cùng hắn chờ đợi. Không ít cường giả cũng ngứa ngáy trong lòng, thầm nghĩ chẳng biết trận chiến của côn lôn nữ hoàng và trưởng lão Ma Long đã diễn ra đến mức nào rồi. Ai thắng ai bại, bất quá có đại điện cổ Việt ngăn cách cả đám không thể dò xét được trừ khi rời khỏi đại điện. Cồn cào ngứa ngáy, đã có thiên đế nhịn không được muốn ra ngoài xem thử, bất quá, ngay tại thời điểm bọn hắn muốn ra ngoài. Đã thấy côn lôn nữ hoàng từ ngoài đại môn ung dung bước vào, trở về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra. Nhanh như vậy, toàn trường kinh dị, mặc dù ma long trưởng lão đã trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là thiên yêu đế. Vẫn có thủ đoạn liều mạng khi cần, muốn giết thiên yêu đế không dễ dàng như vậy à huống hồ nhìn dáng vẻ của nữ hoàng vô cùng bình thường. Không giống như mới vừa phát sinh chiến đấu, chắc là đuổi không kịp vô số người âm thầm suy nghĩ. Mà nhìn thấy sư phụ của mình trở về, lạc nam cũng nhẹ nhàng thở ra, phu quân, phu thê muốn luận bàn cũng phải tìm nơi khác. Tiếp nhận thua nhé. Thiên Diệp Giao truyền âm hỏi ý hắn, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, liếc mắt nhìn sang đám nhân vật còn sót lại trong top 10 cuối cùng rơi vào trên thân quỷ đỏ. Hắn hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc truyền âm đáp, không, nàng cứ ra tay, chúng ta vẫn đấu như thường ta muốn mượn trận chiến với nàng làm một chút chuyện. Trường 1213, 7.000 quân, hai người này muốn làm gì, nhìn thấy Lạc Nam và Thiên Diệp Giao chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt đám người bên ngoài lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc làm ơn nha, quan hệ của các ngươi ai mà không biết. Còn muốn diễn kịch trước mặt chúng ta sao? Mà lúc này, đừng nói là đám đông, ngay cả Thiên Diệp Giao cũng chưa hiểu lắm ý đồ của Lạc Nam. Hắn muốn cùng nàng luận bàn để làm chút chuyện, vậy rốt cuộc là chuyện gì, bất quá nếu Lạc Nam không nói. Nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, chiến đấu thì chiến đấu vậy, nghĩ đến đây, Thiên Diệp Giao sắc mặt nghiêm túc. Hư ảnh kim sĩ đại bằng điều cao quý phi phàm hiện lên giữa không chung, gáy, lãnh ngạo gáy lên một tiếng. Kim sắt vốt hướng Lạc Nam mạnh mẽ chụp đến, Lạc Nam không nói hai lời, thi chuyển thiên hạ vô cực né tránh mất dạng Tiểu tử này chơi đùa sao? Sắc mặt đám người giật giật, Lạc Nam không rảnh để ý toàn trường đang nghĩ gì. Lúc này trong đầu hắn đang có vô số tin tức vận chuyển, từng luồng từng luồng khẩu quyết thâm ảo chậm rãi hiện ra. Gái, Thiên Diệp Giao vẫn tiếp tục công kích đến, Lạc Nam đành phải tiếp tục né tránh. Thiên Diệp Giao chê môi bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Lạc Nam đang cực kỳ chăm chú. Nàng cũng cố gắng nhịn xuống tò mò, tiếp tục thi triển thế công, mà Lạc Nam thì vẫn không ngừng tránh né xung đột. Bên trong ánh mắt của hắn dần dần có một cái vòng xoáy vô hình chậm rãi xoay tròn, kim băng trì. Thiên Diệp Giao hai tay bay múa, hàng loạt kim đế lực sắt bén điểm ra, bắn thẳng về phía Lạc Nam. Lạc Nam rốt cuộc vươn tay, xuyên tinh chỉ được hắn liên tục bắn ra, xẹt xẹt xẹt kim bằng chỉ và xuyên tinh chỉ loạn xạ va chạm giữa không chung. Nhưng đúng ngay lúc này, vòng xoáy vô hình trong con mắt của Lạc Nam đột ngột chuyển động kịch liệt. Xoay tròn một cách điên cuồng, vụt vụt vụt vụt có lực lượng thần bí vô hình tiến ra bao trùm lấy một nửa xuyên tinh chỉ. Như bóc hơi giữa không gian, tất cả những đường xuyên tinh chỉ này lập tức biến mất hử. Ngay khi dị tượng này xuất hiện, tuế Nguyệt Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Lạc Nam. Chưa đầy một hơi thở sau đó, những xuyên tinh chỉ vừa mới mất đi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ cũ. Tiếp tục lao đến Thiên Diệp Giao. bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, toàn trường hầu như chưa kịp phát hiện dị tượng này. Ngay cả Thiên Diệp Giao ở phía đối diện cũng không thấy, tiếp tục Lạc Nam trong lòng vui vẻ. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc, Thiên Diệp Dao gật đầu, công kích trong tay càng nhanh và càng mạnh. Lạc Nam cũng không ngừng đối kháng chính diện với nàng, bất quá, theo thời gian dần trôi. Toàn trường bắt đầu phát hiện một điều kỳ quặc. bọn hắn nhìn thấy công kích của Lạc Nam đánh ra đột nhiên biến mất một cách vô cùng khó hiểu. Như bóc hơi giữa không gian, chẳng biết đi đến nơi nào, thậm chí một số thời điểm công kích của Lạc Nam toàn bộ biến mất. Mà thế công của Thiên Diệp Giao đã đến đánh chúng vào cơ thể hắn, khiến Lạc Nam vô cùng chật vật. Điều này khiến đám người còn vô thức cho rằng khiến công kích của đối thủ biến mất là một loại thủ đoạn mới mà thiên diệp giao triển khai. Bất quá, ngoại trừ tuế nguyệt nữ đế ở hiện trường lúc này cũng đã có ba nhân vật ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Thời gian, bụt lâm tích cùng lạc kỳ nam hít sâu một hơi bởi vì bọn hắn nhận ra những công kích bị biến mất của lạc nam được một luồng thời gian chi lực bao trùm và mang đi. Chính điều này đã khiến những công kích kia tan biến ở thực tại, nói cách khác, Lạc Nam đang mượn trận chiến với thiên diệp giao để tập luyện một loại thủ đoạn có liên quan đến thời gian. Bất quá, loại thủ đoạn này có công dụng gì chứ, Lạc Nam mồ hôi úa ra đầy chán, tu luyện thứ này không đơn giản như hắn nghĩ. Tiêu hao hồn lực cực kỳ kinh khủng, hơn nữa, để mang theo công kích càng mạnh rời đi càng tiêu hao nhiều hồn lực. Điển hình như một lần hắn đem hợp linh trưởng mang đi, trực tiếp khiến hồn lực bị rút hết một phần năm. Hắn cũng chưa khống chế được thời điểm chính xác mà mình muốn những công kích này lại xuất hiện. Cần phải luyện thêm, tiếp tục, Lạc Nam hướng thiên diệp giao nghiêm túc nói, thời gian dần trôi. Sắc mặt một đám cường giả đã dần trở nên khó coi, mặc dù bọn hắn là đế cấp dù ngàn năm trôi qua cũng cảm thấy vô cùng nhanh chóng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cả đám xem Lạc Nam làm trò liên tiếp một tháng liền. Không sai, Lạc Nam và Thiên Diệp Giao đã luận bàn xuyên suốt một tháng, và mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Vẫn là những lần công kích của Lạc Nam biến mất một cách kỳ bí từ yếu đến mạnh, đầu tiên là những vũ kỹ cấp thấp như trích tinh thủ. Kế đến là những vũ kỹ mạnh hơn như hợp linh trưởng, cuối cùng thậm chí là côn lôn ấn và bá lực trưởng cũng vô hình biến mất. Hơn nữa sau khi biến mất những vũ kỹ đã được đánh ra này lại chưa từng xuất hiện trở lại thêm một lần nào nữa. Điều này càng khiến đại đa số người không thể nào hiểu nổi Lạc Nam đang muốn làm trò quỷ quái gì. Chỉ có số ít nhân vật tinh thông thời gian mới biết được hành vi của Lạc Nam, bất quá ngay cả chính bọn hắn cũng không thể nào hiểu nổi mục đích làm như vậy của hắn. Theo lý mà nói, nếu những công kích kia bị thời gian đưa về quá khứ hoặc tương lai, thì sau một tháng chúng nó cũng đã xuất hiện trở lại rồi mới đúng. Vì sao tan biến một cách thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ những công kích này đã bị đưa về quá khứ thật xa? Hay đưa đến tương lai vài năm sau đó, Lạc Nam cũng không có thời gian linh căn A, dù là dựa vào thủ đoạn đặc biệt nào khác có thể ảnh hưởng đến thời gian. Hắn cũng không thể nào làm được điều kinh khủng như vậy, đáng tiếc tất cả mọi người đều không thể phát hiện. Những công kích của Lạc Nam chẳng phải thật sự biến mất chúng nó bị đưa đến tương lai gần theo chỉ định của hắn. Nhưng sau khi vừa mới xuất hiện đã lập tức bị một kiện pháp bảo thần bí đón đường thu mất. Linh Giới Châu, không sai, vì tránh để con bài của mình bại lộ nguyên lý trước mắt đám đông. Lạc Nam đã hạ lệnh để Linh Giới Châu làm việc hút sạch tất cả những công kích của hắn sau khi hiện diện. Đẳng cấp của Linh Giới Châu hiện tại, ngay cả thiên đế cũng không thể phát hiện ra nó. Điều này dẫn đến dù là những nhân vật tinh thông thời gian như lâm tích lạc kỳ Nam cũng chẳng rõ tại sao. Một số cường giải nhạy bén cũng đã mơ hồ đoán được Lạc Nam đang mượn cơ hội chiến đấu với thiên diệp Giao để luyện tập một thứ gì đó bất quá trong thời gian ngắn thật sự đoán không ra các ngươi đủ chưa rốt cuộc có người mất kiên nhẫn thiên lãm sắc mặt âm trầm quát chúng ta chờ xuyên suốt một tháng để nhìn các ngươi làm chuyện ngu xuẩn một lần cuối cùng lạc nam vừa mới tung ra bá lực trưởng tiêu hủy diệt của bá lực trưởng đã biến mất ngay tại chỗ hắn chậm rãi thu tay lại cố nén hưng phấn trong lòng nhìn thiên diệp giao cười nói xong luận bàn kết thúc Phốc không ít người phun ra một ngụm, con mẹ nó ngươi tiêu hao một tháng thời gian của chúng ta chỉ để luận bàn. Làm cái quỷ gì, xem toàn trường là trò cười sao, bất quá vòng thứ ba đăng đỉnh cũng không có thiết lập hạn chế về mặt thời gian của mỗi trận chiến. Vì thế dù bực bội và khó chịu nhưng cả đám cũng không thể làm gì khác được, chỉ cần Lạc Nam và Thiên Diệp Giao chưa có người bại trận. Dù đánh hàng trăm năm vẫn phải phân ra cao thấp, bất quá lúc này Thiên Diệp Giao nhận được sự đồng ý của Lạc Nam. Nàng khép lại diệt thế kim đồng nhuền miệng cười nói, ta nhận thua, mặc dù nàng cũng chưa hiểu nam nhân của mình muốn làm cái gì. Nhưng thông qua sắc mặt tự tin của hắn, nàng lập tức biết sau một tháng vừa rồi, Lạc Nam đã có thu hoạch không tệ Mà lúc này sau khi nghe thiên diệp giao rốt cuộc nhận thua, toàn trường lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của bụt giật giật hứng thú nhìn Lạc Nam tuyên bố, Lạc Nam lại thắng, thành công đạt top 11. Có tiếp tục chiến, buộc lúc này vô cùng chờ mong, muốn xem thử tên lạc nam này rốt cuộc là làm cái gì trong một tháng vừa qua. Hy vọng những đối thủ sau đó có thể khiến hắn bộc lộ thủ đoạn, tiểu tử muốn tiếp tục. Lạc nam hành lễ đáp. Hừ, thiên lãm đạp không mà đến, chẳng nói chẳng rằng, một đầu tóc dài của hắn cuồng loạn tung bay. chuyển hóa thành màu trắng, tại khoảnh khắc này, thiên lãm như một vị thiên đế nắm giữ hàng vạn chúng sinh. Đem mọi thứ nắm giữ trong lòng bàn tay, cao cao tại thượng, thiên đế đệ tam biến. Chấp trường càn khôn, chậm nói, người quỳ xuống. Thiên lãm ngạo nghẽ nhìn lấy lạc nam gần rộng, đáp lại hắn chính là ánh mắt như nhìn thằng ngu của lạc nam. Có thể nói, tại thiếu đế chi chiến lần này, thứ lạc nam không sợ nhất chính là thiên đế biến. Bởi vì chính hắn cũng tu luyện thành thạo môn bí thuật này, hơn nữa chắc chắn thành thạo hơn thiên lãm. Bất kể là thiên hạ vô song, nộ sát đế vực hay chất trường càn khôn, lạc nam đối với những trạng thái này đã quá đỗi quen thuộc. Thích ứng không thể thích ứng hơn được nữa, mặc dù hắn chẳng dùng đến thiên đế biến. Nhưng thiên lãm muốn dùng thứ này đàn áp hắn thì thật là nực cười, so với thiên đế biến lúc này. Mà đế biến tầng 3 của lãnh vận du thi chuyển trước đó còn có thể tạo được cho hắn một chút áp lực. Ánh mắt của Lâm Tích và con trồn đen hiện lên vẻ quái dị, bọn hắn biết Lạc Nam tu luyện thiên đế biến còn sớm hơn cả thiên lãm. Tên đế tử của thiên đình này muốn dùng thiên đế biến để đối phó Lạc Nam, bị ngu sao? Một điều duy nhất khiến Lâm Tích thắc mắc chính là, Lạc Nam vốn không phải đế tử của thiên đế. Vậy hắn từ đâu có được thiên đế biến, chẳng lẽ là trộm, vô lý, không hợp thói thường a. Tại sao không ảnh hưởng, bất quá Lâm Tích biết nguyên nhân không có nghĩa là tất cả đều biết. Nhìn thấy mặc dù bị chấp trường càn khôn bao trùm nhưng Lạc Nam vẫn thản nhiên như không? Trong mắt của thiên lãm và người đến từ thiên đình muốn lòi ra, ngay cả thiên đế cũng nhíu chặt chân mày đầy khó hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Lạc Nam có mang theo pháp bảo khủng bố nào đó có thể ngăn cản uy áp đến từ thiên đế biến? Nếu thật sự là như vậy, nội tình của côn lôn giới cũng hơi kinh khủng a đáng hận. Mà lúc này, nhìn thấy Lạc Nam không bị ảnh hưởng bởi thiên đế biến, thiên lãm thật sự bị đà kích. Thiên đế biến là một trong những con bài mạnh nhất của hắn, thủ đoạn lấy làm tự hào của thiên đình. Lúc này sao giống như trò hề, không nhịn được nữa, thiên lãm dốc hết vốn liếng thi triển ác chủ bài của mình, chỉ thấy chiếc vòng đeo tay vốn là một kiện không gian pháp bảo của hắn bất chợt sáng lên dữ dội. ầm ầm ầm ầm, chiến ý rền vang và gào thét, hàng loạt thiên binh thiên tướng hùng hùng hổ hổ hiện ra, bao phủ một nửa đấu trường. Lạc Nam ánh mắt hít lại, không ít cường giả cũng âm thầm giật mình nhìn sang thiên đế. Bởi vì lúc này, số lượng thiên binh thiên tướng mà thiên lãm triệu hồi lên tới con số 7.000. Phải biết rằng, trong tiên ma mộ địa thiên lãm chỉ sử dụng 3.000 thiên binh thiên tướng mà thôi. Hiện tại cùng lúc xuất ra 7.000 quân, chứng tỏ trong tiên ma mộ địa bản thân thiên lãm cũng chưa hết dốc hết toàn lực. Thật ra, thiên đế cấp cho thiên lãm đến tận 9.000 nghìn quân để đề phòng mọi tình huống sâu nhất. Đáng tiếc bên trong tiên ma mộ địa, gần 2.000 quân đã bị binh đoàn cương thi của tiểu đậu bỉ liều lĩnh kéo xuống mồ. Có thể bức ta đến mức độ này, người có bại cũng cảm thấy vinh quang. Thiên lãm ngạo nghẽ cười dài. Hắn móc ra một viên hộ tiên đan bỏ vào trong miệng, gia tăng khả năng chịu đựng cho thân thể mình. Giới hạn thật sự của thiên lãm chỉ là thống ngự 5.000 quân mà thôi, bất quá đối mặt với quái thai như lạc nam. Thiên lãm đành phải liều mạng xuất động con số 7.000, vì lẽ đó, hắn phải uống vào hộ tiên đan để ổn định và bảo hộ cơ thể. Keng thiên lãm rút ra đế kiếm bên hông, ánh mắt như điện, lực lượng tỏa ra bao trùm 7.000 quân. Giết giết giết giết giết, quân ý sôi trào, 7.000 quân như hợp thành nhất thể, lực lượng liền nhau. Chịu sự chi phối của thiên lãm, răng rắc không gian vỡ tan, quân vực phô thiên cái địa nổ vang trên bầu trời. Ba tầng quân vực chậm rãi dung hợp sức ép nặng nề như núi, hồn quân, cho ta tủ. Thiên lãm thét dài, chiến chiến chiến chiến chiến chiến, 7.000 quân bùng nổ tu vi và cả linh hồn liên kết với nhau. Hình thành một thanh đế kiếm quyền quý khổng lồ vắt ngang thiên địa ngay khi thanh đế kiếm này xuất hiện. Nó đã ẩn chứa lực lượng và cả hồn lực của 7.000 cường giả từ tiên vương đến tiên tôn và bản thân thiên lãm kết hợp. Thành thế không thể hình dung, khóe môi thiên lãm gì máu, chịu tải cổ sức mạnh này cũng khiến toàn thân hắn kịch liệt đau nhất. Dù có hộ tiên đan cũng muốn chết đi sống lại, nhưng nghĩ đến nếu như có thể đánh bại Lạc Nam. Như vậy sung sướng vô cùng, Phật nộ hàng ma quyền, mà khi nhìn thấy bảy nghìn thiên binh thiên tướng ngưng tụ thế công. Lạc Nam rốt cuộc động thủ, hư ảnh đại Phật khổng lồ xuất hiện, mang theo hai mươi đường hồng hoang tiên văn hung hăng đấm xuống. chạm Thiên lãm uy nghiêm quát ẩm, bảy nghìn ngàn thiên binh thiên tướng đồng loạt vung tay, động tác đồng nguyệt cứ như một người huy động. Đế kiếm chạm ra, uy mãnh va chạm cùng Phật nộ hàng ma quyền, xẹp trước ánh mắt có chút bất ngờ của lạc nam. Phật nộ hàng ma quyền bị chạm thành hai nửa, hư ảnh Phật nộ không cam lòng gầm lên, sau đó hóa thành hư vô. Phật nộ hàng ma quyền kết hợp hai mươi đường tiên văn bị dễ dàng đánh bại thống quân sư. Cường đại như vậy toàn trường thở dài thán phục, ha ha ha, lạc nam không ngờ đến phải không? Thiên lãm được đà hưng phấn, sát, hắn ngửa đầu thét dài, thiên binh thiên tướng hò hét như điên, kiếm đế xuyên qua bầu trời. Nhắm ngay lạc nam phủ xuống, canh, ngay tại khoảng khắc này, lạc hồng kiếm ngân vang, lạc nam cầm lấy lạc hồng kiếm nâng lên. Trong mắt xuất hiện vẻ khát máu, liếm liếm khóe môi, để ta nghiền nát ngàn quân.